Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tin tiết hấp dẫn của bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Trong một căn phòng hàng sang thuộc nhà hàng cao cấp trưởng châu Âu khuyên cô gái mang trên mình khí chất của một nữ vương giả, mặc bộ tay Âu màu trắng, mái tóc thẳng nuột buông dài. Đôi mắt thường tái sắc bén, khuôn miệng diễm lệ ngọt ngào. Đằng sau cô là thư ký trận, đối diện với cô là đối tác lớn. Hôm nay an nhiên cô sẽ đại diện cho công ty thiết kế xây dựng Vũ Thiên, ký hợp đồng cho khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp, được đóng tại khu trung tâm lớn bậc nhất thành phố. Hôm nay được ông Lâm tận tâm đến đây để bàn hợp đồng với tiểu bối. Thật đúng là hạo ý. Ông Lâm vốn đắm say nhạc sắc mỹ miều, Công ty vết của An Nhiên Cho nên bao nhiêu người tài giỏi Trong công ty Vũ Thiên Cũng không khiến ông ta chịu đích thân đến gặp mặt Đối với hợp đồng giá trị tỷ đô này Ông ta chỉ có yêu cầu duy nhất Là được bàn bạc cùng với Cô gái xinh đẹp An Nhiên Từ khi bước vào căn phòng này Ông ta chưa một giây nào Rời tầm nhìn của mình Khỏi khuôn mặt vàng người mê kia Một khuôn mặt lạnh lụng Chóc chóc lại cười nhẹ một cái Đôi mắt vững tầm nhìn trĩa thẳng vào đối phương, khiến ông ta muốn ngã cục tới nơi. Cô nói quá rồi, được làm việc với một cô gái xinh đẹp, lại tài giỏi như cô ai mà chẳng thích. Chẳng phải chính tôi yêu cầu là cô, thì tôi mới đến sao? An Nhiên nhất ly rượu lên trước mặt, nâng lên hướng phía ông Lâm. Vậy tôi cạn ly với ông, xem như một lời cảm ơn vì đã nể mặt. Được, khí chất này tôi rất thích. Cạn ly Tiến lị thủy tinh va vào nhau nghe thật trong trẻo Hai người dốc cạn cả ly Sau đó an nhiên bắt đầu vào câu chuyện Đêm nay tôi không có nhiều thời gian cho lắm Nên chúng ta có thể vào công việc luôn được chứ Ông Lâm nhún vai Tôi nghe theo ý người đẹp hết Cảm ơn ông Món ăn chưa kịp đưa lên Nhưng nhận được lời đồng ý của ông Lâm Cô ra hiệu cho thư ký trận Đưa bản hợp đồng đến cho ông ta Sau đó bàn bạc tất cả nội dung bên trong rất kỹ càng. Ông Lâm có vẻ để ý tới hợp đồng là một, nhưng để ý tới an nhiên, đến chính phần. Như một con kiến đang ngửi được mùi đường trước mắt, nên không thể rời đi. Cô chưa kịp nói hết ý mình, ông đã mỉm cười rồi ôm tộm nói. Thôi được rồi cô Nhiên, thực lực của công ty cô thế nào tôi cũng đã tìm hiểu qua. Lần này là do đích thân cô đảm nhiệm, quan sát hiện trường nữa nên niềm tin của tôi đặc biệt nhân đuôi. Hợp đồng này tôi chắc chắn sẽ ký cũng xem như là cho cô Lập được chút thành tích to lớn đối với phía công ty. Ông thực sự không cần xem qua sao, hoặc là nghe tôi nói hết đã, đó là quyền lợi của công ty ông. Không cần, tôi tin cô. Vậy thì tùy ông, nếu về nhà cảm thấy có vấn đề gì trong hợp đồng, thì cứ liên hệ với tôi, để bàn bạc lại. Tôi đã nói không cần là sẽ không cần, Điều bút cho tôi đi Ông ta thực sự không cần Mà ký xoẹt vào bản hợp động Thì ra là mang với một người có tầm cỡ Cũng có thể nhanh gọn lẹ đến như thế An nhiên nhận về bản hợp động Đã nắm chắc trong tay Thầm hài lòng miễn cười Vậy chúng ta cạn thêm một ly nữa Chúc mừng cho sự hợp tác thành công Thư ký Trân rót rượu cho cả cô và ông Lâm Nhưng lúc này ông ta lại đứng lên Rồi từ từ đi lại phía cô Lúc đứng bên cạnh cô Ông ta không ngần ngại ngồi xuống ghế Bàn tay bắt đầu ngứa ngáy Chạm nhẹ lên làn da mềm mại Trên cánh tay cô Cô đúng là một cô gái sát sảo Tại sao trên đời này Lại có một người hoàn hảo như cô chứ vì cũng đã làm xong Mục đích cũng đã hoàn thành An nhiên không nể mặt ông ta Cứ từ từ đứng dậy Cô không nào núm Cũng không thấy lo sợ Mà bình thản mỉm cười Chắc là tử lượng của ông Lâm không tốt Nên mới mời một ly mà đã say rồi. Đêm nay công việc của chúng ta đã xong. Nếu như ông say để tôi gọi xe cho về nhé. Ông Lâm mất hứng nhưng vẫn cố nhìn. Tôi có thư ký của mình. Cậu ta đang ở dưới xe. Cái tôi cần bây giờ là... Cần tôi. Ông cần tôi làm gì? Xã giáo. Ô. Cô thẳng nhiên ô lấy một tiếng. Sau đó nâng ly rượu trên bàn một giây uống cạn. Đặt cái ly xuống bàn cô lại nhả nhặn nói. Trong giao tiếp uống rượu cũng là một cách để xà giao. Tôi từ trước đến nay rất hiếm khi uống rượu. Nhưng hôm nay đã nể mặt ông Lâm rất nhiều, cho nên uống tận 2 ly. Bây giờ tôi thấy mình hơi say rồi. Thôi vậy tôi xin phép về trước. Ông Lâm về cẩn thận. Cảm ơn ông về hợp đồng lần này. Nói rồi cô cũng cúi nhẹ đầu tạm biệt. Rồi cùng thư ký của mình ra về. Lúc còn lại một mình ông Lâm ngồi đó. Đôi mắt vẫn dõi theo người con gái đầy mị lực kia nhết môi. Hoa càng đẹp càng có gai Tôi lại càng muốn hái Thứ gì mà dễ có được quá Thì ngược lại khiến tôi không thích lắm Đinh An Nhiên Cô cứ đợi đó cho tôi Trở về nhà họ Đinh Vì quản gia đang hối thúc mọi người làm việc Chốc chốc Lại quay sang mọi người hỏi lớn An Nhiên đâu rồi Sao để tôi kêu mãi mà không thấy cô ấy đâu vậy Dạ chị An Nhiên đang ở nhà sau đó chị Để con đi kêu cho Con Hưng nói vậy liền chạy tót xuống dưới nhà sau Lúc thấy ai Diên, nó liền vô từ nói Chị Nhiên, dì Hảo kêu chị kìa An nhiên đang phơi mớ quần áo vừa mới chặt xong Nghe nhỏ hơn gọi cô liền tờ hát ra Nói dì đợi tí đi, chị đang phơi quần áo sắp xong rồi Chị nhanh nha, tối nay nhà có tiệc, chắc có nhiều việc cho mình làm lắm đó Chị biết rồi, chị xong ngay đây Bỏ qua lời con bé nói Cô lo cho xong công việc đang gian dở rồi mới lên nhà trên nghe dì Hạo quản gia sắp xếp công việc cho tối nay. Người giúp việc trong nhà cá nhiệu tuy rằng an nhiên không phải là một người trong đó. Thân phận cô có chút khác biệt hay thậm chí có thể nói cao hơn họ một bậc. Thế nhưng đó cũng chỉ là một hư danh vì hiện thực ở đây cô vẫn đang xếp hẹn chung với mọi người thuộc tầng lớp hạ cấp. Dì Hảo đứng trước mặt đối diện với mọi người Khuôn mặt diện nghiêm nghị Sau đó phân bố công việc cho từng thành viên một An Nhiên đứng cuối hàng Sau khi phân bố xong cho tất cả Dì mới nói với cô An Nhiên Tối nay con không cần bưng bê Con trượt trên bàn ăn Coi chăm rót đủ uống cho cả nhà nhé Dạ dì Hảo Ừ được rồi Mọi người giải tán xuống làm việc đi Mọi người vâng dạ sau đó chia nhau đường ai nấy đi vì ai nấy làm An Nhiên cũng đi vội ra phía sau Dì Hảo thấy vậy liền gọi với An nhiên Cô vui vẻ đi lại Dạ dì Hảo Mặt dì vẫn có chút nghiêm nghị Nhưng sang lẫn vào đó Lại có chút thường xót Thực ra sắp xếp này là do bà chủ dặn dò Dì thì Dì cứ yên tâm đi con hiểu Con có buồn gì đâu Con quen rồi <cười> Tối nay cầu chủ về Nên bà chủ mới cố tình nhắm nhầm vào con An Nhiên, con phải nghe lời dì hảo, con không được qua lại thân thiết với cậu chủ. Con chỉ là một đứa cháu nuôi mà ông nội cậu ấy mang về. Con thấy đó, từ khi ông nội mất đi, con có ngày nào sống yên ổn với bà chủ đâu. Hồi còn ông thì con ít nhất cũng được học hành tử tế, cũng nhờ ông con mới có chỗ ngồi ổn định trong công ty. Nhưng mấy năm nay không còn ông, con thấy đó, con tự tiểu thư xuống thành bậc nô học luôn rồi. Trong nhà này, nếu nói người thương cô nhất, Ngoài cầu chủ thiên bảo ra thì có dì Hảo Biết dì lo cho mình Cô vui vẻ Nhẹ nhàng mỉm cười rồi khoát tay dì Dì đừng lo cho con Con biết mình đang làm gì mà Dì Hảo lường một cái Rõ sắc nét Còn đó Lúc nào cũng không chịu nghe lời dì Lỡ xảy ra chuyện gì thì dì không cứu nổi con đâu Không sao mà Chẳng phải bây giờ con vẫn ổn sao Thôi con làm việc đây Sắp tối tới nơi rồi An nhiên chạy đi, dị Hảo nhìn theo chỉ biết thương giót, lát đổ. Thương cho số phận một cô gái mỏng manh như phải đương đầu với đủ chuỗi sát rối. Không cha, không mẹ, được người ta đưa về nuôi nhưng cũng chỉ êm ấm được phần ba cuộc đời. Thôi thì bình yên được ngày nào thì vui ngày đó. Đằng tay, mặt trời dần khuất núi mang đậm một màu ám đạm buồn tên. Những tia sắc vàng cam tô màu cho vùng mây sắp chuyển hóa thành trò. Lúc này lại càng làm cho cảm giác con người ta trở nên trống vắng. Cơn gió thoảng nhẹ tội bay đi cái nóng bức, dư âm còn sót lại của buổi ban trưa. Chiếc lá vàng khô vì không trụ được chút thô thiển của sự dạ cỗi mà lìa cành bay xuống trải đầy mặt đất. Một chiếc xe hơi màu đen chạy xoẹt qua, từng góm lá vừa tụ tập xuống đường cũng giặc hàng bay lên không trung. Chiếc xe lao như bay. Mỗi hút cua quanh quẹo uống lượng thế nào Nó cũng thành thuộc vượt qua Mà không cần giảm tốc độ Người cầm lái nó chắc chắn Cũng phải thuộc dạng tay đua khét tiếng Chạy thêm một đoạn Xe cũng chịu dừng trước cổng biệt thự đinh gia Đình thiền bảo Cuối cùng anh cũng đã công tác trở về An nhiên hay tiên cầu chủ đã về Từ cái miệng tranh trách của con nhỏ hơn Tay cô đang sắp xếp lại bàn ăn Mà con tim thì muốn nhốn nháo, muốn chạy ra xem anh đã bước vào nhà hay chưa. Cảm giác nôn nóng, rào rực trong lòng khiến tay chân cô loạn choạn. Cái lì bé tí trong tay cùng suýt chút nữa, rời rớt xuống đất. Dì Hảo lại lườm cô. Cái nhiều mắt của dì cũng đủ hiểu, mình phải cố dặn lại tâm lý hỗn độn. Bà Tình cũng chính là mẹ ruột của Đinh Thiên Bảo, được người giúp việc báo tin, liền hồ hởi ra trước cửa. Bà cũng không khác cô là mấy. Ngày ngày đều mong ngóng đứa con trai quầy trở về. Mẹ quá con côi, bà chỉ có một cậu con trai duy nhất này thôi. Đinh Thiên Bảo vào nhà, khuôn mặt sáng lặng, ngủ quan không quá đẹp như điều khác. Nhưng thần tái ôm nhu, khí chất của trì thức, làm cô điên đạo bấy lâu nay. Mẹ có về rồi. Con trai. Bà tình với tay ôm lấy con trai. Anh cuối người... Nhẹ vòng tay ra phía sau lưng bà Đôi mắt bớt giác lại ngó nghiêng Tầm nhìn chỉ dừng lại nơi người con gái Đang lén lút Nhìn mình đằng sau Hàng người giúp việc Mừng mừng tuổi tuổi được một lúc Bà tình buông con trai ra Bàn tay già nua lướt nhẹ trên mặt anh Nhìn con mệt chưa kìa Thôi lên tắm rửa thay quần áo cho thoải mái Rồi xuống ăn cơm tối đi con Con biết rồi Vậy con đi lên phía trên trước Vừa dứt câu Anh lại nhìn sang phía cô Ai nhiên Em có thể lên vai nước ấm cho anh không Anh ghé qua phòng làm việc Cất ít đồ Em biết anh tắm nhiệt độ như thế nào nên dễ Em đi đi Bà tình nghe vậy liền không thấy vui Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có an nhiên Làm cho bà cảm thấy chướng tai gài mắt tôi con cứ lên trên đi Ở nhà đâu có thiếu người giúp việc Còn nhiên nó tay chân vụn về lắm Để mẹ kêu người khác Lên giúp cho con Mẹ này, con mới về thôi mà mẹ lại muốn gây khó dễ cho con Con thấy mệt, mẹ cứ để An Nhiên lên giúp cho con đi Vậy nhé mẹ Ờ, Thiên Bảo Anh quay lưng bỏ lên trên, cố tình không nghe lời bà nói Lúc này bà tình mới hướng đôi mắt hình viên đàn sang chỗ An Nhiên Không nghe nó gọi sao? Con không mau đi đi, đứng đó đợi tôi bế cô đi à Bị bà nạt nộ An Nhiên vội vã chạy lên trên Sau đó cuối nhẹ đầu Con nghe rồi để con chạy lên đó chuẩn bị nước cho anh tắm <cười> Đúng là chả ra làm sao cả Cô nghe lời bà tình nói nhưng không mấy đệ tâm Vì mấy năm qua cô không nghe thiếu những từ ngữ nặng nề nào từ người phụ nữ này Biết bà ấy có ác cảm với mình nhưng cô cũng không nở hờn giận Bởi vì trên đời không có người mẹ nào không yêu thương con gái Một đứa con gái có xuất thương không rõ ràng như cô Cho dù có được nhận nuôi vào nhà quyền quý Thì cũng không xứng với con trai bà Anh nhìn lên phòng riêng của Thiên Bảo Vừa vặn cửa bước vào Cánh tay cô đã bị kéo dạt sang một bên Chẳng mấy chốc Tấm lưng nhỏ bé của cô Đã được áp sát vào thành tường Dưới vòng eo nhỏ bé Cũng được một bàn tay của ai đó Choạn lấy Anh, anh em, anh làm gì vậy Không được, không được làm bậy đâu Thiên Bảo với chất giọng trầm mặt Anh ghé sát vào mặt cô rồi tỏ tẻ. Em nhớ anh không? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng mà anh có thể bật đèn lên rồi buông em ra không? Em đang sợ điều gì? sẽ sẽ có ai bắt gặp sao? Em không, nhưng mà chúng ta như vậy thực sự không ổn. Anh mặc kỳ anh nhớ em, nhớ tới phát điên lên. Vừa nãy bước vào nhà, anh hận không thể đi tới nuốt chửng em ngay lập tức. Cô và Thiên Bảo rõ ràng có tình cảm với nhau. Cũng không biết là nảy sinh từ bao giờ nhưng anh luôn tốt với cô và cô cùng thế. Có điều những lúc anh muốn gần gũi thế này cô lại cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác không muốn đồng chạm đến thị xác khiến cô đẩy anh ra rồi thuận tay bật đèn. Anh đừng có hư như thế lỡ mà ai biết được hay nhìn thấy là em không xong với mẹ đâu. Thiên Bảo lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt điển trai nhưng một lúc sau anh lại mau chóng cười nhẹ rồi nhìn cô. Chúng ta cũng đã qua lại mập mờ bấy lâu nay, chẳng lý nào mà mẹ anh không biết. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ làm điểm tựa cho em, em lo gì chứ? Lần nào anh cũng nói như thế. Nhưng mà cô không thích, chính là không thích, nên mới tìm mọi cách để cừ tuyệt. Anh đó, anh đã hơn 30 tuổi rồi mà không chững chạc tí nào, mới đi về mệt. Để em pha nước cho anh tắm rồi cùng xuống ăn tối, để mẹ đợi lâu mẹ lại nghĩ em lôi kéo anh đó. Em lúc nào cũng nói em yêu anh Nhưng mỗi lần như thế này lại lấy mẹ ra làm cái cớ Để từ chối anh Anh không biết em nói yêu anh là thật hay giả Thật hay giả cây đó để thời gian định đoạt đi Anh hỏi em nhớ anh không Em nói có, đó là sự thật Anh hỏi em có yêu anh không Em vẫn trả lời là có Đó cũng là sự thật Em vào pha nước cho anh tắm đây An Nhiên là một cô gái biết tận trọng Cũng rất có lý trí Cho dù cô có yêu anh đến phát điên Cũng chưa bao giờ biểu lộ ra bên ngoài, cho bất kỳ người nào biết, kể cả anh. Đó là cách cô dự chút tôn nghiêm cho mình. Cô đối xử với thiên bảo, lúc gần lúc xa theo cái kiểu lạc mềm buộc chặt, khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu. Thế nhưng cả hai lọt vào hoàn cảnh nào, anh cũng đành xui theo ý của cô, chứ không thể cưỡng cậu. Sau khi anh tắm rửa thay quần áo xong xuôi, đi đi xuống dưới nhà. Hai mẹ con bà tình cuối cùng cũng yên vị, ngồi vào bàn ăn hình bầu dục. Những món ăn bắt mắt với đầy đủ màu sắc để được bày biện sẵn. Đây đúng chuẩn là đã phần nhìn, ngon phần vị. Con trai, dạo này hình như con ốm đi. Ở bên đó con không biết tự chăm sóc bản thân hay sao. Con vẫn như vậy mà chắc là do mẹ lo quá nên thế thôi. Nào, con thấy đói bụng rồi, mẹ con mình ăn cơm đi mẹ à. Lâu lắm rồi con không ăn cơm. Nhớ không khí ở nhà quá đi mất Anh vừa định bụng An Nhiên cũng vừa hay Đến rót cho anh một ly rượu đỏ Mà anh thích nhất Bà tình lại tặc lưỡi một cái Nhìn anh nghiêm mặt rồi lên tiếng Con gấp gáp cái gì Chúng ta còn phải đợi khách đến nữa Con cố đợi thêm một chút đi Hử? Mẹ nói ai Chẳng phải chúng ta chỉ ăn cơm gia đình thôi sao Thì đúng là gia đình mà Vì khách này mẹ cũng đã xem Là người trong gia đình rồi Không cần bà nói ra cái tên. Chỉ cần nghe đến đây cả anh và cô, thậm chí tất cả người giúp việc trong nhà đều đang biết bà nói tới ai. Chắc chắn là Yến Nhi, người mà từ lâu bà đã nhắm cho con trai. Không bao lâu sau bà lên tiếng, một vị khách đặc biệt cũng đã đến nơi. Một cô gái với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn, ăn mặc vô cùng tao nhã, nhưng đặc biệt sành điệu theo cái khí chất mà cô đã toát ra. Một cô gái có mái tóc, Màu bạc xỉu Phần đuôi được cuốn săn nhẹ nhàng Theo hình lợn sóng Mái tóc dậy đó vô cùng mềm mại Được cô ta tóm cọn sang một bên Vừa bước vào trên người cô ta tỏa ra một mùi hương thơm ngát Rất thù hút sự gần gũi Của người đối diện Dạ con xin chào cả nhà Xin lỗi vì kẹt xe Nên còn để cho mọi người phải chờ đợi Bà Tình có vẻ rất thích thú Với cô gái này Nên không ngại đứng lên đi tới nắm lấy tay cô ta Nhắc đến ngồi bên cạnh Thiên Bảo Đâu có đợi lâu đâu con thì Bảo nó cũng mới về thôi Bác với đó vừa ngồi vào bạn là con cũng tới nơi Cũng là người nhà với nhau nên con đừng có ngại Yến Nhi đặt lên bàn một giỏ trái cây Nhìn sơ qua cũng biết Toàn là hàng hải ngoài đắt đỏ Bà tình thấy được tấm lòng của cô gái này Nên lại càng tỏ ra niềm nở Con đến chơi là được rồi Bác mời con đến để ăn cơm Chứ không phải để lấy quà cho con Con mua làm gì để tốn kém vậy không biết Dạ không sao đâu bác Đây chỉ là một ít lòng thành của con Cười đến cả nhà mình Bác nhận đi cho con vui Từ lúc cô ta bước vào Nói luyền thuyền với bà Tình một lúc Anh vẫn ngồi yên như pho tượng Bà Tình thấy ấy nấy Vội vàng kéo nhẹ tay anh ra Thì bảo Con không thấy Yến gì tới rồi sao Con không chào em nói một câu à Khi bảo vốn không thích cô ta Càng không thích sự sắp đặt gì đấy của mẹ Nhưng vẫn cố nhuyễn cười Chào em Cái thằng này Con chào cái gì mà ngắn gọn thế Bà tình trách móc anh một tiếng Sau đó sợ cô ta ngại ngùng Nên lại nói thêm Thôi con đừng có để ý tới nó Nó mới đi đường xa về chắc mệt Bác biết Nó cũng có thiện cảm với con lắm tiếng Nhi cười trừ Mặc dù trong đáy mắt cô ta Đang lộ rõ sự sườn rụng Dạ không sao đâu bác Tính anh ấy như thế nào con hiểu mà Yến gì có vẻ là một cô gái nhã nhặn Chứ không phải đanh đá Hay ác độc như những cô gái khác Cô ta từ tốn ngồi xuống Nhưng nhận ra anh không thích cô ta ngồi gần Nên đã tin ý Thuộc lùi xuống cách một cái ghế Ờ con Không sao đâu bác Chuyện gì cũng cần phải có thời gian để làm quen chứ bác mà người đợi con từ đẩy tới chợ Cũng đã lâu lắm rồi Thôi, cả nhà mình dùng cơm đi nha bác. Cô ta đã hiểu chuyện như thế, bà Tình cũng không có gì ấy nấy. Bữa cơm bắt đầu trong sự ồn ào náo nhiệt từ những câu chuyện mà bà Tình và Yến Nhi nói với nhau. Lúc này an nhiên đến kế bệnh, dĩ nhiên cảm thấy không vui. Nhưng mà ngoài mặt cô vẫn cứ bình thường cầm rượu đi tới rót cho khách và cho cả anh. Lúc rót rượu cho anh, Yến Nhi nhìn thấy đôi mắt của anh nhìn an nhiên Có chút khác biệt Một ánh mắt vô cùng thiền cảm Một tia sáng vô cùng trong trẻo Mà từ rất lâu rồi Cô ta không thấy nó xuất hiện Trên gương mặt của anh Theo em biết thì An Nhiên Cũng là em gái nuôi của anh Hay là An Nhiên cùng ngồi xuống ăn với mọi người đi Sao phải đứng đó rớt rượu chứ Anh và cô chưa kịp trả lời Bà Tình đã vội chen ngăn Thôi nó như thế cũng đã quen rồi Bây giờ kêu nó ngồi ăn chung nó thấy không quen đâu Dạ nhưng mà... Chị Nhi cứ ngồi ăn bình thường đi Đừng quan tâm tới em Em còn vài việc ở phía sau cần phải làm Nên không thể ngồi đây được đâu chị ạ Anh Nhiên đáp Ý chị là em có thể ngồi xuống ăn một chút Rồi đi cũng được mà Anh Nhiên bớt giác Nhìn sang bà tình một cái Cảm thấy đôi mắt hình lưỡi lam kia Cô đang chọn cách thoái lùi Cảm ơn ý tốt của chị Nhưng mà thực sự em còn vài việc Ở phía sau chưa làm xong Chúc mọi người ăn ngon miệng Em xuống dưới làm việc trước đây Cô quay đầu bỏ đi khỏi Thiên Bảo nhìn theo đầy thư giót Rồi buông đũa Bà tình biết ý anh chạy theo Nên tăng giọng cản lại Thôi đừng có để mấy chuyện vặt vảnh này Là mất không khí của chúng ta Thiên Bảo dạo gần đây còn ốm lắm Lo ăn nhiều vào Tất cả món ăn tối nay đều là những món con thích Yến Nhi con cũng gầy lắm đó Nhớ ăn thêm một chút cho có da có thịt Dạ bác Ngoài sân sâu Dưới ánh vàng của những vận nguyệt trên đậu An nhiên ngồi trên phần rễ nhô cao Của cây cổ thù Chống cầm nhìn ra phía xa Dì Hảo liền nhận ra Tinh thần bức sức không thoải mái của An nhiên Trong căn nhà này phải nói Chỉ có một mình dì Hảo Là hiểu rõ cô nhất Vậy nên cũng chỉ có gì mới an ngủi được cô lúc này Sao rồi Là bị chọc cho bực tức đúng không Cô nhẹ đầu quay sang dị Có điều vẫn nhớ để nặng ra một nụ cười cường gạo Cho dị không phải lo lắng Có sao đâu dị con thấy bình thường Dị Hảo từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô Dùng điều bộ yếu xìu Và đồng cảm để tâm sự với cô Sao mà bình thường cho được Người trong lòng đang ngồi cùng với cô gái khác Mấy ai mà chịu được hả con Dị đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi Những gì mà con có được ngày hôm nay Điều là do ông chủ trước đó đã dành cho con Ông chủ cũng được xem là chỗ dựa duy nhất của con ở đây Bây giờ chỗ dựa đó không còn nữa Con cũng nên an phận Đừng muốn trèo cao con ạ Con không nghe có câu trèo cao thì té đâu sao Đột nhiên cô lại tở dại Chiếc cầm nhỏ nhắn lại tiếp tục chống lên bàn tay Con cũng không biết con đang làm gì nữa Con chỉ biết rằng từ nhỏ con chỉ có anh ấy là thân cận nhất Lớn lên con lúc nào cũng muốn được gần anh ấy Tại vì chỉ khi ở gần với anh ấy Con mới cảm thấy bản thân mình Có giá trị thôi Vậy con có yêu cậu ấy không Cái này con cũng không biết Thế nào là yêu Thế nào là không yêu hả dị Cái cậu bé ngốc nghếch Đến mức yêu hay không con còn không biết Thì con cố gắng đeo đuổi người ta làm gì Dị biết ở trên thương trường Con cũng là một cô gái có bạn lĩnh Nhưng mà đối với chốn tình trường Con không có chút kinh nghiệm nào đâu Dì thấy Dì vẫn khuyên con đừng qua lại với anh ấy nữa Có đúng không Không biết sao Nhưng mà dì cứ có cảm giác Sắp tới sẽ có chuyện gì đó xảy ra với con An nhiên Bây giờ thứ mà con nắm chắc trong tay nhất Chính là công việc Con có thể nào gác chuyện tình cảm riêng tư cá nhân Qua một bên Để tiếp tục phát triển nó hay không hả con Rõ ràng trong lòng đang khó chịu Và não nề lắm Nghe dì Hảo nói xong cô lại thấy mệt mỏi hơn. Cuộc sống của cô từ trước tới giờ có điều gì là dễ chịu đâu. Cũng có điều gì là chắc chắn trong tay. Nhưng không sao hết. An nhiên cô có phải cô gái dễ bị gục ngã như thế. Nghỉ ngơi một hồi lâu cô lại nhìn ra xa xăm rồi trả lời. Cô sẽ suy nghĩ chuyện gì nói có lẽ có những chuyện không thể theo ý muốn của con. Hợp đồng giữa Vũ Thiên và phía ông Lâm được ký kết. Phần xây dựng cũng nhanh chóng được bắt đầu cho kịp tiến độ hoàn thành. Hôm nay Thiên Bảo đến công ty khá sớm. Anh sắp xếp lại lịch trình sau đó tranh thủ đến xem công trường thi công. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bước vào lại là ai nhiên, đang nghiêm túc đi tới. Anh đang chuẩn bị đến công trường sao? Thiên Bảo thấy cô liền như có thêm nguồn động lực. Đôi mày nhíu lại lúc nãy, khuôn mặt lạnh lùng căng thẳng khi đó cũng đã dãn ra. Ừm. Anh đang đứng đến đó, có chuyện gì sao em? Dạ cũng không có gì, chỉ là ông Lâm có trao điều kiện cho bên chúng ta, rằng em phải đích tân đến đó xem xét. Vậy nên nếu anh bận quá thì để em đi. Anh không bận, anh sắp xếp được. Nếu em muốn đi thì chúng ta cùng đi. Vậy cũng được, nhưng mà... Đột nhiên cô lại bày ra giọng điều tinh nghịch. Vì nhìn anh cô lại tiến cận thêm một chút, rồi nhỏ giọng bảo. Công việc là công việc Đến đó rồi anh không được động tay động chân trêu chọc em đâu đấy Thiên Bảo nhoảng miệng cười Anh đứng dậy đi sang chỗ cô Sau đó vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn Kéo cô lại Như thế này có được không Anh lại thế nữa rồi Đây là chỗ để đùa sao Em sớm muộn gì cũng là của anh Anh sợ gì chứ Ai là của anh Em nói sẽ gã cho anh đâu Anh còn biết Tóm lại đời này Anh lấy em rồi Là chắc rồi Anh quên là mình đã có vị hôn thê sao Anh thế này Thì Yến Nhi chị ấy chắc đau lòng lắm Cô vừa nói vừa cười Tuy vậy thiên bảo vẫn châu mày Em đang nói xoáy anh đấy à Anh và cô ta có liên quan gì chứ Nhìn anh còn không muốn nhìn nữa Đâu phải là em không thấy Em thấy như bà ý của mẹ Anh không cãi được đâu Em ghen à Ai nói tại sao phải ghen Cái gì của mình thì sẽ là của mình Cái gì không phải thì hà cớ gì Phải giành giật chứ Miệng mồm đúng là thật điêu ngoa Lúc nào cũng nói trái với tiếng lộng cả mặc kệ em Bây giờ anh có đến công trường không Không thì em đi một mình Anh đi chứ Ai lại để người của mình đi riêng lẽ Anh có thôi đi không Lúc nào cũng mồm mép dẻo ngọt Đi thôi trễ rồi An Nhiên để anh ra khỏi rồi bỏ ra ngoài Khiến Bảo nhìn theo bóng dáng cô vì cười một cái rồi đuổi theo sau Ở công trường tất cả phần thô Dường như đã hoàn thiện 60% Hôm nay có lẽ biết cô đến Nên ông Lâm cũng đặc biệt góp mặt Vừa thấy cô đến Ông ta liền điểm nở đi tới Cô nhiên cuối cùng cô cũng đã đến Tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy Chào ông Cô lịch thiệp bắt tay kiểu phớt nhẹ Xem như chào hỏi Thế nhưng vì ông ta chỉ để cô trong mắt Mà không để ý thứ ai khác Khiến Thiên Bảo khó chịu An nhiên nhà chúng tôi đúng là anh hào quan Em ấy đi tới đâu Cũng chiếm trọn ánh nhìn Kể cả tôi có đứng bên Cũng không ai chú ý tới câu nói trách xéo của Làm cho ông ta sườn mặt Nhưng cũng rất nhanh Anh ta lại cười to Đinh Tổng thật biết cách đùa Tôi chẳng qua là theo chủ nghĩa Lady First Nên mới chào hỏi cậu thôi Rất hân hạnh được gặp cậu Thiên Bảo Tôi cũng vậy chào ông Ai nhiên vốn không thích kiểu không khí khách sáo quá Bày đề nghị Thôi chúng ta vào trong xem qua một chút đi Ở công ty tôi còn một số việc Nên cũng không thể nán lại đây lâu đâu Được thôi Chúng tôi đến trước Nên cũng đã chuẩn bị hết Ông Lâm quay mặt ra phía sau Thư ký của ông điện đem tới Hai cái nón bảo hiểm Ông đi cho thiên bảo một cái Còn lại ông đi tới Định tự mình đeo lên cho cô Nhưng mấy cái trò vặt vảnh này của ông ta Thiên Bảo đều có thể bắt bài được hết Lúc nón trong tay ông ta sắp chạm vào đầu cô Thì cái nón trên tay Thiên Bảo Đã nhanh hơn một bước Xin lỗi ý tốt của ông Nhưng mà vẫn nên để tôi chăm sóc cho em gái của tôi vẫn hơn Xong rồi chúng ta đi thôi An Nhiên nhận ra Đôi mắt đang dần chuyển đỏ của ông Lâm Lão ta đúng là trâu già khoái cầm cỏ non Đã một đời vợ hai đứa con Năm này cũng đã bước qua tuổi 50 Mà vẫn còn hám của lạ đến như thế Cả bốn người bao gồm thư ký của lão Lâm Cùng vào bên trong xem xét tình hình xây dựng Đôi bên đã là đối tác Thì có thể góp ý cho nhau Để hoàn thiện tốt hơn mọi thứ Tuy vậy nhưng Thiên Bảo và ông Lâm Vẫn cứ đang đấu tranh với nhau Giống như kiểu hai con trâu Đang điên cuồng vì đóa hoa nhại Chẳng hạn cô lo nhìn lên trận Trận lỡ va vào viên gạch Thiên Bảo liền cúi người vụi bụi trên chân cô. Xem chân có sao không? Ông Lâm cũng lật đật không liền xuống, xem xét chân cô. Lúc khác, một công nhân vô tình va trúng tay cô. Thiên Bảo không cấu gắt, nhưng lại dành ánh mắt như mũi tên, phóng thẳng về phía người đó. Lão Lâm thì lại đuổi việc đi. Tóm lại là cô như thể một viên pha lê dễ vỡ trong mắt họ. Mặc dù nếu bỏ ra tay đôi, thì chắc cô vật cả con trâu nước còn được. Mấy người này rõ ràng... Đang làm quá mọi chuyện lên. Gần tới giờ về, Lão Lâm và Thiên Bảo mới bàn lại một số mục trong bản vẽ. Cô không thích không khí, hai người đàn ông bằng mặt mà không bằng lòng nên vòng xuống trước cho thoải mái. Chẳng hiểu lúc xuống cầu tan, mắt mũi để đâu lại vấp ngã dối người về phía trước. Cứ ngỡ như lần này khuôn mặt xinh đẹp của cô sẽ bầm dập, sước mẻ với đống đồ nát dưới đất. Nhưng không, mà cô thậm chí cả người cũng đập thẳng vào một nơi vừa mềm Vừa rắn chắc, dễ chịu Nơi đó còn có một mùi đứa hoa thoang thoảng Rất dễ chịu Hóa ra, đó là khuôn ngược của người đàn ông Có màn thần thái còn lạnh hơn cả cực bắc Ờ, tôi xin lỗi Là tôi không nhìn thấy cho nên Có vật cản đường dưới chân Câu xin lỗi không mang được đâu Đền tiền Gì chứ, đền tiền cái gì? Áo Lúc này cô mới nhìn lại Hóa ra ngay hàng nút áo của anh đã bị chút son môi dính lên. Ừ thì đúng là làm bẩn phải đền, nhưng mà cái kiểu nói chuyện này sao lại ngông cuộn tới như thế? Vậy áo anh bao nhiêu? Tôi đền liền cho anh. Tính cả giá trị tinh thần, 10.000 đô. Cái gì chứ? Cái áo sơ mi này mà 10.000 đô? Anh đang định ăn cướp à? Giá trị tinh thần gì mà cắt cổ thế? Giá trị cái áo bằng 2 phần 10. Giá trị tinh thần là 8 phần còn lại. Đền. Đồ điên, anh cởi áo ra đi Tôi đi giặt sạch sẽ cho anh, đảm bảo không tị vết Cô ghét nhất cái thể loại thấy sang Là bắt đầu mồi chạy câu kéo Định nói ra như thế cho bỏ ghét Nhưng nào ngờ Được, tôi duyệt Dứt câu Người đàn ông mang vẻ ngoài lành lùng Ngông cuồng này, liền kéo cô đi thẳng ra xe Anh không còn ngần ngại mở cửa ghế phụ Rồi nhấn cô ngồi vào trong Nè anh là ai? ai biết nói lý lẽ không ạ? Anh định bắt cốc tôi sao? Có tìm tôi la lên không hả? Tôi hiếp cô còn được. Tôi sợ cô la sao? Anh dám? Cô nói thêm tiếng nữa đi. Tôi cho thằng nhỏ khuấy đảo thâm cung của cô bây giờ đấy. An nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một người đàn ông lạ mặt, vậy mà lại nhét cô ngồi vào trong xe. Đóng chặt cửa mà đầu óc cô cũng như bị thao túng, rằm rắp nghe theo. Cô định thoát ra ngoài, Ai đợi giữa thanh thiên bạch nhật lại để một kẻ lưu manh nào đó màn đi như đứa trẻ. Nhưng hắn đoán được ý cô. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo vừa chạm vào nắm cửa thì giọng nói trầm đục kia lại vang lên thanh thạo. Cô thử mở cánh cửa đó ra xem tôi có chặt tay cô hay không. Nên nhớ, đây là lần thứ ba cô đắc tội với tôi. Nhất quá tăm. Tôi không để yên cho cô làm loạn với tôi mãi mà không dạy dỗ. Bình thường cô cũng rất thông minh. Não cũng đầy nếp nhăn Nhưng mà sau khi hắn nói cô lại hiểu Mình rơi từ cung trăng xuống Có cố lục lại hồi ước Từ thở khai thiên lập địa Cũng không thể nhớ đã từng gặp hắn bao giờ Đã đắc tội với hắn từ khi nào Anh có nhầm ai không vậy Tôi mà đắc tội với anh sao Ban ngày ban mặt đừng có ăn nói hàm hù Anh thế này tôi có thể hét lên đấy Anh có muốn đếm lịch hay không Đếm lịch Tôi cũng không phải chưa từng Cũng muốn hét Tôi cũng bắt cô hét với thân tôi. Giờ thì ngồi yên đi. Hắn đưa đôi mắt, màu hỏa phượng đàn áp tinh thần bất di bất dịch của cô. Trong phút chóc cô im bặt, một tiếng thở mạnh cũng chẳng dám. Khuôn mặt này sao đột nhiên lại thấy quen thế? Hắn đưa cô đi qua vài con phố vắng hoè. Buổi trưa đường xá ẩm đạm. Màu nắng chói trang làm con người ta lười vác mặt ra đường. Ai lại chẳng sợ cái gây gác của màu trời. Làm cháy rám làn da Không phải cô mất não Cũng chẳng phải cô không có khả năng phản kháng Chỉ là cảm giác đầy quen quá Tại sao lại quen thuộc đến như thế Chỉ là càng gần hắn Cô lại cảm thấy trong lòng dây rứt bồn trồm, thậm chí nơi ngược trái Còn xuất hiện vài cơn đau Chẳng rõ Chẳng lẽ là người tình kiếp trước có thật sao Chẳng lẽ quen nhau từ kiếp trước sao Thật vô lý Nè, anh đưa tôi đi đâu vậy Về nhà Nhà ấy Nhà tôi Sao chứ Không về nhà vậy cô ra sông giặt áo cho tôi sao Anh có thể đưa nó cho tôi tự xử lý Cô lại chạy mất Thì tôi tìm ở đâu Quang đã hắn vừa nói cô chạy mất là sao Cô đã chạy lúc nào mà lại chạy mất Bỗng nhiên bao nhiêu khó hiểu trong đầu Làm cho cô khó chịu Nhìn không được Không khí này dễ làm cho cô nổi điên Cô liền hỏi Cuối cùng lại tôi quen anh thế nào? Tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Hắn nghe nhưng chỉ cười thật nhẹ. Nụ cười hát ra vô cùng nhẹ như loài sói sang đêm. Không cậy được miệng hắn, mắt cô lại thấy một lối thoát đằng sau nên gặp người ôm bụng. Cứ nghĩ hắn sẽ không bị đá động. Nhưng rõ ràng hắn có chú ý đến cũng vờ như không. Mấy cái trò con nít đó cô nên biết không thể đem ra đùa trước mặt tôi. An nhiên không lùn lầy cô vẫn ôm bụng. Chóc chóc lại ngẩn mặt lên nhìn hắn Khuôn mặt vì đang kìm hạm Thứ gì đó Mà khó chịu Đỏ ngầu như tôm luộc Nếu cô em biết tôi Sao anh lại không biết tôi có tật căng thẳng quá mức Là ruột đau quảng thắt Tôi thấy choán quá Phía trước có tiệm thuốc Anh mua cho tôi đi Đôi mắt dạo hoạt Hắn quay sang nhìn cô Một giây sau Chiếc xe thắng gấp lại bên về đường Cô thắng quá gấp Cũng mạnh tới nỗi nếu không có dây an toàn Cô đã dập mặt từ lâu Cô tử tự... Tôi biết để tôi tự đi mua Như có sự chuẩn bị trước Một tay cô mở dây an toàn Tay còn lại bật cửa Chạy xuống thật nhanh Mọi thứ diễn ra võng vẹn trong chớp mắt Và chưa đến 3 giây Lập tức cô ngoát chiếc taxi Đã nhắm sẵn lúc còn ngồi ở trên xe Vậy là thành công rời cõi Người đàn ông lạ mặt kỳ quái Hắn ngồi yên Tay nắm vô lằng hờ hưởng Không có ý định đuổi theo Khoáng môi uy lực Nhét nhẹ một cái Sự bí hiểm này rõ ràng không ai có thể đoán được Xe taxi chạy một đoạn Đi thoại cô rêu lên Là thiên báo đang gọi tới Em nghe đây Em đang ở đâu thế Anh xuống mà không thấy em đâu cả Em về công ty rồi Đang trên đường về đây anh Sao em về mà không nói cho anh biết Mà sao lại về gấp vậy Không đợi anh đưa về Ở đó ồ mào quá Và lại ông Lâm đó hay gà gẫm Nên em không thích Không sao, em bắt taxi về gần đến công ty rồi Anh xong việc thì cũng về đi Em cướp máy đây An Nhiên thả điện thoại lại vào túi sách Mắt bất chợt hướng ra cửa sổ Nhìn xa xăm Có những chuyện vô tình bắt gặp trên đời Đều là do hữu ý Tình chắc, ông trời không cho ai gặp gỡ ai Một cách vô lý cả Đúng thật, người lạ mặt Kẻ bí ẩn Vậy mà trong đầu cô lúc này là một mớ tơ vọ đến kỳ lạ. Rốt cuộc thì hắn là ai? Về đến công ty, cô liên gọi thư ký Trần vào phòng làm việc. Thấy điều bộ nghiêm túc của cô, bớt giá cậu ta cũng thấy hồi hộp, tim rung lên như nhảy múa. Có chuyện gì vậy chị? Chuyện ở công trường có vấn đề gì sao? Cậu giúp tôi đi tra lại tất cả công nhân hôm nay, có mặt ở công trường, mang hết thông tin của họ lên phòng ngay cho tôi. Nhưng mà có vấn đề gì sao chị lại rà soát như vậy chứ? Cậu Quang hãy hỏi nhiều đi. mau làm giúp tôi đi. Dạ em đi ngay luôn đây. Nhớ, tất cả những người có mặt hôm nay đều phải mang cho tôi thông tin. Một người cũng không được bỏ sót. Tại nhà họ Đinh, bà Tình đang ngồi ở ngoài chiếc xích đồ trắng ở khoảng sân trước nhà. Ngôi biệt thử Đinh Gia tọa lạc tại một mảnh đất vô cùng trụ phú Cây cối quanh nằm tùy tốt. Hoa quả xâm xuê. Bốn mùa nặng nhánh Ngôi nhà nằm giữa một thảm thiên nhiên Tưởng chừng chỉ có trong tranh Một môi trường xanh tươi mát mẻ Thảm thực vật giàu nguồn năng lượng sống Lại tạo sự thu hút cho chìm chóc Bây về trú ngụ Một chút ánh nắng nhẹ nhàng y mã Gió thanh thoảng từng hồi mát rượi Trên xích đua đung đưa qua lại Tiếng chim hòa nhịp Tiếng cày lá xôn xao Mà thấy lòng nhẹ nhõm Như cảnh tiên tận nghìn mây Bà chú Có cô Nhi đến tìm bà. Vậy hả, cho con bé vào đây đi. Dạ, thưa bà chủ. Người giúp việc ra mời khách. Một lát sau thì Yến Nhi bước tới với thần tái vô cùng tươi mới. Xen lẫn một chút kiêu sa. Điềm đạm nhưng vẫn không kém nét sang trọng thần tái. Dạ, con chào bác gái. Chúc bác buổi chiều vui vẻ. Bà Tình vốn có hạo ý với cô ta. Vừa nghe vài câu ngon ngọt, bà liền niềm nở mỉm cười. Cảm ơn con. Sao con đến chơi mà không chịu báo trước với bác thế Cô ta tới ngồi gần cạnh bà Sau đó lại dịu dàng cô báo trước để bác chuẩn bị Nhiều thứ linh tinh sao Cái đó là tiếp đại khách Chứ đâu phải tiếp đãi người nhà Vậy con là cô chịu chấp nhận Làm người nhà của bác rồi phải không Con không giận thằng Thiên Bảo chứ Dạ không Sao con phải giận anh ấy Anh ấy đi đường xa mệt mỏi cho nên có chút khó chịu Con cũng đâu phải chuyện quá đáng đâu Con quả thực là một đứa hiểu chuyện, nếu mà thằng bảo nó không nhìn trúng con, đúng là mắt nó bị mù thật rồi. Cô ta lại che miệng cười ngại ngùng. Bác đừng có tân bốc con quá như thế, anh ấy cũng là một người xuất sắc, sao mà lấy được anh ấy thì con mới đúng là người có phước. Nhưng mà bác yên tâm, con và anh ấy có lẽ sớm tôi sẽ từ chung một nhà. Bà tình không hiểu chuyện gì, chẳng biết đầu đuôi ra sao, nhưng mà nghe cô nói như thế. Bà liền trần mắt. Con, con nói như vậy là sao? Tức là hai đứa đã có liên lạc qua lại rồi đúng không? Nó cũng chịu đồng ý bên cạnh con đúng không con? Nói đi cho bác mượn. Yến Nhi của nhà đầu e tẹn. Cô ta không phủ nhận cũng chẳng khẳng định. Nhưng thái độ này thì chẳng khác nào. Đã thay cho một cái gợt đầu. Bà tình không cần hỏi cũng biết. Bà vui tới mức muốn ôm chầm lấy của con dầu tường lại ưng ý. Chỉ riêng ở một góc nhà. Phía xa xa nơi hai người kia đang ngồi Đằng sau gốc cây cọ kiển Xanh ruột Dì Hảo nghe hết đầu đuôi câu chuyện Khẽ buồn rậu An nhiên Sao con không nghe lời gì Trong văn phòng làm việc của an nhiên Thiên Bảo vừa về đến nơi đã vội đi tìm cô Anh vẫn không tin cô vì ngại ngùng ông Lâm Mà bỏ đi về trước Bởi vì anh biết Cô không phải là loại người cứ thấy dê sồm Là bỏ trốn Cô đang xem vài việc trên máy tính Cánh cửa đột ngột mở ra Thiên bảo cũng đi vào Làm cho cô ngạc nhiên Anh lặng lặng ngồi xuống chiếc ghế Trước bàn làm việc cô rồi lên tiếng Anh biết giờ này trong phòng em không có ai Em không có thói quen tiếp khách giờ này Đây là thời gian nghỉ ngơi của em Dù là thế anh cũng phải tôn trọng quyền trí tư của em chứ Thôi bỏ qua đi Anh tìm em có chuyện gì Sao em bỏ về thế Anh nghe nói có ai đó lùi kéo em lên một chiếc xe lạ Kẻ đó là ai Hắn có làm gì em không? Anh nhiên thở hát ra Cô tựa lưng vào tành ghế Một cách thả lỏng rồi nói Em không biết Cũng có thể là người quen của em Mà tạm thời chưa nhớ ra là ai thôi Thiên bảo nhíu mày Làm gì có chuyện người từng quen mà lại không nhớ Sau này có anh ở đây Em muốn đi đâu Làm gì cứ để anh đưa đón Chứ mấy chuyện này lặp đi lặp lại Anh cảm thấy người ta có ý đồ không tốt với em Anh đang ghen hay là đang muốn quản thúc em vậy? Anh không ghen, cũng không muốn quản thúc em. Anh đang lo cho em thôi. Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà trong chuyện của em, em tự sắp xếp được. Bây giờ em muốn thư giãn. Anh ra ngoài giúp em có được không? Thiên bào có chút buồn. Anh nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết rồi thỏa thẻ. Anh hôn em một cái được không? Cô vẫn thẳng thường. Vẫn là câu nói đó. Khi nào chúng ta được đường đường chính chính, nắm tay nhau, Em sẽ tự khác cho anh những thứ anh muốn Còn bây giờ thì Em xin lỗi Chúng ta vẫn như vậy đi anh à Cô vẫn kiên định như thế Một mối quan hệ không rõ ràng Không có một câu khẳng định nào cho tương lai Thì một đứa chẳng có gì như cô Sao dám nhắm mắt đưa chân Một chút ít lòng tự tôn Cô vẫn nên giữ lại Làm vốn liếng cho bản thân chứ Thiên bảo cũng tôn trọng cô Mà dù bản thân buồn bã Anh cũng đứng dậy đi ra ngoài Hôm nay lúc nghe công nhân nói, cô bị một gã đàn ông lôi kéo đi mất, lòng anh đảnh nóng như lửa đốt. Sợ cô xảy ra chuyện là một, nhưng sợ sẽ mất cô đến 10 phần. Chính vì thế mà sau khi trở về công ty, anh đã không chần chờ được tiến thẳng vào phòng của cô một cách bất lịch sự như thế. Buổi chiều sắp đến giờ tan ca, thư ký Trần mới đem một sắp hồ sơ vào phòng làm việc cho cô. Số hồ sơ này là do cậu ta đã mất hết một buổi chiều mới rả soát hết. Chị Nhiên, chị xem qua đi. Đây là những thông tin chị cần. An Nhiên gật đầu nhận lấy hồ sơ. Cô cẩn thận lật ra từng trang một. Mắt nhìn cũng kỹ từng khuôn mặt đang hiện diện trong đó. 15 phút trôi qua, mắt cô độc lẫn dò tìm đến mỏi cả mắt. Vậy mà khuôn mặt lạnh lẽo, đầy quỷ quyệt của ai kia vẫn không hề xuất hiện trong tập hồ sơ này. Thư ký Trần thấy cô đâm chiều mãi Cũng không nói Quá sốt ruột cậu ta bẹn lên tiếng Có vấn đề gì với những người này sao hả chị? Có phải là một trong số họ tác trách Hoặc là ăn xén của công trường hay không? An Nhiên dừng tay lại Cô không trả lời câu hỏi của thư ký Trần Mà lại hỏi một chuyện khác Cậu có biết hôm nay Ngoài trừ đội thi công ra Còn có ai đến công trường nữa hay không? Thư ký Trần nhúng vai Cái này thì em cũng không rõ Nhưng mà hình như hôm nay có một đoàn bên công ty vật tư, họ đến kiểm tra cái gì đó. Công ty vật tư sao? Là công ty vật tư nào? Lâu nay chúng ta vẫn hợp tác với công ty lui vận. Vật tư bên ấy có giá cả hợp lý, có lợi cho chúng ta. Nên lâu nay vẫn là bên ấy cung cấp vật tư. Vậy em có thể điều tra giúp chị, bên phía ấy hôm nay bao gồm những ai tới công trường không? Dạ cái này thì dễ, em có vài người quen bên đó, làm việc cho mấy lãnh đạo cấp cao. Đợi em 30 giây Em điện thoại một cái là ra ngay đấy mà Vậy thì tốt Em giúp chị hỏi xem Thư ký Trần xoay lưng lấy điện thoại Gọi cho một người quen Bên lôi vận Cô cũng đang mong chờ kết quả thích đáng Mà mình đang mong Nhưng cậu ta gọi hết cuộc này tới cuộc khác Nhưng rồi quay lại nhìn cô Bằng vẻ mặt, yếu xìu Chắc là mọi người đang chuẩn bị xuống ca Nên không để ý điện thoại chị ơi Hay là bây giờ chị cứ về trước đi Khi nào em điện thoại được Thông tin gì đó Em sẽ gọi báo cho chị Nếu vậy rồi cô cùng hết cách Chưa biết sao Cô gật đầu cho qua Rồi cùng sắp xếp tan ca ra về Đi đến thang mấy Cô lại gặp thiên bảo Anh có vẻ đang cố tình đợi cô Vì cửa thang máy đã mở ra rồi Nhưng anh không có ý định bước vào đó Cô đi tới với một vẻ mặt Không vui không buồn hỏi hàng anh Anh đang đợi ai sao Thiên Bảo mỉm cười nhẹ nhàng Ở đây anh còn đợi ai được nữa Đương nhiên là đợi em rồi Anh đợi em làm gì Tan ca từ nãy tới giờ rồi Anh cứ về trước đi chứ Ai gì ngơi là an nhiên Rốt cuộc em có nhớ mình đang là người yêu của nhau không Sao anh cứ có cảm giác Em đang dần muốn đẩy anh ra xa vậy Anh nhạy cảm quá rồi Đừng nghĩ nhiều Chúng ta vẫn chỉ là anh em trong mắt mọi người Chứ không có một thân phận nào khác Mẹ vốn không thích em đi chung với anh Nên anh đừng có làm có em nữa, để em bắt taxi về là được rồi. Không, cho dù em chưa bao giờ đồng ý lời yêu anh, nhưng mà trong tâm tâm anh đã xác định em là người phụ nữ của riêng anh. Đi, anh đưa em về. Anh có thể nào... Em đừng nói gì nữa, anh hiểu em muốn gì. Nhưng mà em yên tâm đi, có anh ở đây. Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ nó cho em. Đi thôi. Nè, Thiên Bảo, Thiên Bảo... Anh cứ như thế kéo tay cô đi vào thang máy Cả hai cùng xuống nhà xe Anh cẩn thận nhấn cô ngồi vào ghế lái phụ Tận tay thắt dây an toàn cho cô Sau đó trở lại ghế chính Cả hai như thế cứ im lặng Chạy về nhà Lúc cần về đến nhà Một chiếc xe ở chiều ngược lại Chạy ngang qua Khiến cô ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt người đàn ông Yên tạc thông qua cửa kính Làm cho người cô cảm thấy bồn trộn Chính xác Kẻ đó là người đã kéo cô vào trong xe lúc trưa Người đàn ông thần bí này là ai chứ Tại sao cứ khuấy đảo trong tầm trí cô Từ trưa tới giờ Vẫn không yên Em đang nhìn cái gì thế À không Em tưởng gặp lại người quen mà không phải Cả ngày nay anh cứ thấy em không yên Đã xảy ra chuyện gì vậy Không có gì đâu Chắc tại công việc nhiều quá nên em áp lực Hay là em tranh thủ thời gian Trên công ty nghỉ ngơi cho khỏe Ở nhà sợ mẹ để ý thì cứ lên công ty thoải mái đi Dù gì cũng có anh chống đỡ cho em Cái đó thì không cần đâu Ông nội đưa em vào công ty Là để phụ anh làm việc chứ không phải để nghỉ ngơi Đến nhà rồi Em còn vào trong làm chút việc Anh lên tắm sữa rồi nghỉ ngơi đi Câu nói vừa dứt Cũng là lúc chiếc xe đã đầu yên vị trong sân Cô mở cửa đi xuống Lúc đi ngang qua bàn ăn Đã thấy Yến Nhi và bà tình Đang ngồi chém chạy ở đó Cô đi qua nhìn thấy họ cũng phải cực đầu chào hỏi cho phải phép Nhưng ngược lại bọn họ lại xem cô như một kẻ vô hình Chị riêng Yến nhì còn cả nể Cô ta cực nhẹ đầu Nụ cười dường như mỏng dính trên môi Làm cô cảm thấy rất khó chịu Lúc đi ra phía sau vừa thấy cô Dì Hảo vội vàng kéo tay Dẫn cô vào phía sau nhà Sao giờ con mới về thế? Con còn bận việc ở công ty Sao vậy dì? Con vào đây có thấy ai ngoài đó không Dì nói cô ta sao Cô ta cái gì Con sắp phải kêu cô ta hai tiếng chị dâu rồi đấy biết không Dì Hảo làm cho cô rối rắm đầu ốc Chị dâu là sao Ai là chị dâu chứ Dì đang nói cái gì vậy Dì Hảo vẫn chắc nịch nói Dì nói từ nay về sau Con nên có khoảng cách với cậu tiên Bảo đi Dì nhắc nhở con Trên đời này không ai tốt Cũng không ai chịu ở bên con Khi cả thế giới muốn quay mặt với con đâu Trong nhà này ngoài trừ ông đã mất Thì chỉ có gì có phải nghe lời gì Có rất nhiều chuyện con không hiểu hết được đâu Sao hôm nay dị lạ quá vậy Có chuyện gì Sao dị không nói thẳng ra với con Đúng lúc này Mắt cô nhìn qua hàng rào Đã thấy có đầy hoa giấy Quấn quanh đằng sau dị hảo Qua một vài khe hở Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường thấp thoáng chui lọt vào trong. Ở đâu đó có vài bông hoa nhỏ màu đỏ. Khuôn mặt thần bí nhưng đầy quen thuộc hoài đó ẩn ghi ngợp phía xa. Trong đầu có lúc này như nổ tung. Một vài hình ảnh từ quá khứ bỏng chóp chạy về trong trí ốc. Ngày đó đã từng có người đứng ở vị trí đó. Cũng có cảm giác hồi hộp lo sợ tới cồn cạo. Những diễn biến sau đó Lại càng mờ ảo chẳng rõ thực hư Nhưng đó đang như một cuốn phim chiếu chậm Vậy mà lại cuốn chặt siết chặt vào tâm trí cô đến đầu điến Trong phút chốc Đầu cô không gắng cường được sức ép Của ký ức mơ hồ Cuối cùng thân hình bé nhỏ ấy Đã ngã gục trong vòng tay già nua của dì Hảo Trước khi nhắm mắt Cô còn nghe vang vọng bên tay Giọng nói trầm đục của ai đó Tôi ở đây Sẽ mày dám động đến một cọng lông sợi tóc của em Di hảo hoảng hồn khi thấy cô đang yên đang lành, lại ngã xuống sàn mê man, vội vã hô hoán cho mọi người trong nhà, dì cùng tất cả bế cô lên vòng, gọi bác sĩ đến để kiểm tra. Thiên Bảo nghe mọi người ồn ào thì chạy ra xem, thấy cô mặt mày tái mét, nằm bất động trong tay họ, không màng tất cả, một mình bế cô chạy đi. An Nhiên, An Nhiên, em sao vậy? Em mở mắt ra xem, đừng làm cho anh sợ có nghe không? Ở đâu đó, Trong một khoảng không thênh thang, toàn hoa cỏ, như một tảm mây bồng bền trước gió, cô đứng giữa cánh trồng ấy cùng với một người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Bỗng dáng cô đơn nhưng ấm áp, rộng lớn nhưng cũng quành hiu khiến cô bất giác mở miệng. Anh là ai? Sao tôi lại thấy bóng lưng anh quen tới thế? Chúng ta có quen nhau không? Người đàn ông cao to ấy không quay lại, không nhìn cô. Bỗng giãn ấy vẫn đứng một cách khoang thai đầy cao ngạo, hai tay nhét vào túi, bình thẳng lên tiếng. Nói quen không quen, nói là cũng không lạ. Em nghe giọng tôi vẫn ngu ngốc không nhớ ra. Thành âm ấy sao lại quen tới thế? Hắn rõ ràng không nói điều gì nhiều hay đánh động tới cô, như sao khóe mắt cô cay cay. Sống mũi cũng bắt đầu suột sùi khó chịu, giống như cảnh gặp lại cố nhân. Mà mình lại gây ra tội lỗi nào đó Nghiêm trọng với người cố nhân ấy Tôi Tôi không nhớ nổi suốt cuộc anh là ai Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác Bản thân tôi đã làm gì đó tổn thương anh dịu lắm Tại sao lại như vậy chứ Tổn thương tôi Phải không Nếu tổn thương tôi mà em vẫn mãi không nhớ ra được tôi Cô nhíu mày Đôi mày khép chặt với nỗi Sắp dính vào nhau Đôi mắt hoang mang lẫn vào dòng lệ Ước đẫm của nhắm mắt Thâm tâm lúc này, lại thét gạo. Cổ hồng cũng muốn phát ra âm thanh, nhưng nó cứ ngàn lại tầng sâu bên trong. Anh là ai? Tại sao tôi không thể nhớ ra? Rốt cuộc anh là ai? Là ai? Anh là ai? Cô chợt bừng tỉnh, hóa ra mọi thứ diễn ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng. Hiện thực mới là đây, thiên bảo đang ngồi bên cạnh cô. tay cô cũng được anh gói tròn trong bàn tay mình. Xung quanh là dì hảo, Đang lắng lặng khóc là bà Tình đang nghiêm nghị nhìn cô. Chắc là bị cô phá ổng không khí nên còn mấy vui. Bên cạnh bà còn có cả Yến Nhi, cũng đang thao thao nhìn cô đầy ngờ vực. Chắc cô ta nghĩ cô đang cố tình dỡ trọ chăng? An nhiên, em thấy trong người sao rồi. Thế chỗ nào còn không khỏe anh đưa em tới bệnh viện nha. Cô ruột tay mình ra cõi bàn tay của anh. Dù trong người có rất nhiều chỗ bất thường, nhưng cô vẫn chọn cách nói dối. Con không sao Con là mẹ với mọi người lo lắng Con xin lỗi ba tinh hà dòng trầm đặt nói Không sao là tốt Tôi chỉ sợ mọi người nhìn vào lại nói Nhà này ép uống cô làm việc quá sức Nên mới suy nhược tới ngất xỉu Không đâu mẹ Đó là do con suy nghĩ quá nhiều Nên nhất thời mệt mỏi Chứ không liên quan gì tới những công việc Mà con đang làm Vậy thì tốt Không sao mọi người xuống ăn cơm đi Yến Nhi đi thôi con Còn cả con nữ đó Thiên Bảo, từ nãy tới giờ vẫn chưa ăn gì, đã bị làm hết hồn rồi. Xuống ăn tối đi con. Mẹ xuống dưới trước đi. Cô không thấy đói nên cô muốn ăn. Thiên Bảo, anh không quan tâm thái độ của mọi người ra sao. Thứ trong mắt anh lúc này, chỉ có người con gái đàn yếu ớt nằm trước mặt anh mà thôi. Hoàn cảnh này cô không muốn mọi người phải có xử nên đưa ánh mắt cầu cứu. Nhìn sang dị Hảo. Dì Hảo cũng hiếu ý, vội vàng đi tới rót cho cô một ly nước. Cậu chú à, ở đây đã có tôi chăm sóc cho cô Nhiên. Nên cậu vẫn là xuống dưới ăn cơm trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi mọi người. Sau đó có được không? Bà chủ có tuổi rồi, cậu đừng làm cho bà ấy thấy không vui. Bà tình ở đằng sau cùng hối thúc. Con con mau đi. Có cần mẹ phải năn nỉ con xuống hay không? Ngay cả cô cũng không nói gì. Nhan Thiên Bảo cũng chỉ biết cung kính nghe theo. "Con nghe rồi, mẹ xuống trước đi, con xuống ngay bây giờ." "Nhanh lên đó, Yến Nhi từ chiều tới giờ nó vẫn chưa ăn gì." Tất cả mọi người lần lượt ra ngoài hết. Lúc Thiên Bảo đứng lên, anh còn không yên tâm, đặt tay lên trán cù sau đó dặn dò. "Em không có số, nhưng mà đột nhiên ngất xỉu, tức là sức khỏe có vấn đề. Thời gian này anh sẽ không để cho em làm việc cực lực nữa đâu." Ở nhà thì anh không thể quản hết được Nhưng mà ở công ty Em nhất định phải nghe lời anh Bây giờ anh xuống dưới Lát nữa anh sẽ lại đến tăm em Nói rồi anh dừng lại quay sang dì Hảo Dì ở đây săn sóc em ấy cho kỹ Có việc gì phải lập tức báo cho tôi biết Dạ thưa cậu chủ Thiên Bảo nhìn cô thêm một cái Rồi đi ra ngoài Dì Hảo đi theo đóng cửa Cẩn thận lúc không có ai bên ngoài Dì lại vào trong hỏi cô vài câu Con nói cho dì nghe đi Rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì Lúc mê mang dì có nghe con nói chuyện gì đấy Mà không nghe rõ Có phải con đang có vấn đề gì không Người cô bây giờ hơi chóng Đầu óc cũng mù mị Toàn những suy nghĩ kỳ quạt Cô từ từ ngồi dậy rồi tựa lưng vào trong thành giường Những điều mình đang thấy Đang cảm nhận được Mình còn không biết rõ thực hư Thì làm sao biết nói với dì đây Con không sao đâu Dì đừng lo lắng quá Dạo này công ty có nhiều dự án phải làm Nên có lẽ con căng thẳng quá mất thôi Từ trước tới giờ đâu phải Đây là lần đầu tiên con có áp lực đâu vả lại dì cứ nghe con nói chuyện Trong lúc tỉnh lúc mê Dì cảm thấy lo quá Nghe dì nói cô phải cười Thì đó là áp lực Nên con mới mang cả vào giấc mơ đó dì à Không sao đâu Dì đừng quá lo lắng Đi xuống dưới ăn tối với mọi người đi Không cần ở đây lo cho con đâu Đúng lúc này điện thoại của cô ở bên cạnh Vang lên tiếng tin nhắn Vội mở ra xem Vì linh cảm đó chính là tin nhắn của thư ký Trần Và rồi quả thật không sai Thư ký Trần bảo cô hãy xem email Đây rất có thể là những thông tin Mà cô đang cần Nên với lại vội bệnh Nói với dì Hảo Bây giờ con có việc Phải đi làm Dì có thể ra ngoài giúp con được không Người đang mệt như thế còn làm việc cái gì Sao con không bao giờ biết lo cho sức khỏe mình vậy? Con biết rồi, con sẽ xem lại sức khỏe của mình Chị đừng lo cho con quá Con lớn từng này rồi mà dì Chị ra ngoài giúp con đi Con tranh thủ làm việc tí con ngủ sớm cho mau quẻ Dì Hảo cũng phải hết nói với cô gái bướng bệnh ấy Một mình phải đối chọi với biết bao nhiêu thứ Vậy mà không muốn kéo ai lại gần Để đứng cùng thuyền với mình Dì lưng có một cái yêu thương rồi đi khỏi trả lại cho cô một không gian bình yên, thoải mái. Nghe tiếng cánh cửa đóng, cô vội xuống giường lập tức mở laptop ở bàn làm việc rồi xem thông tin mà thư ký trần gửi tới. Bên trong là thông tin của 5 người bên công ty vật tư hôm nay đã đến cào sát ở công trường. Cô nhìn kỹ từng người cho đến khi khuôn mặt ấy xuất hiện ở cuối cùng. Tống Nhật Minh, 33 tuổi, cái tên này bỗng chốc một vài hình ảnh mơ hồ lại chạy xoẹt qua trong đầu cô. Cái tên này cô đã nghe ở đâu đó Không, chính xác cô đã từng gọi qua nó Thậm chí còn gọi rất gia diết Đầy sự trân quý Bên trong thông tin không hề có cách thức liên lạc Cô cũng đã cố ngang sự tò mò này Để không bị kích thích Như lúc ngất đi Dù có quá nhiều dấu chấm hỏi trong đầu Cô vẫn giả vờ để tiếp tục làm lơ nó đi Một ngày mới sẽ đến Mọi khúc mắt trong đêm tối sẽ trôi qua Cô vẫn nghĩ như thế Hôm nay trong công ty vẫn cứ tấp nộp công việc như mọi khi. Cô vẫn cứ vùi đầu vào trong những con số, những dự án, thậm chí những mối quan hệ xã giao lớn của công ty. Dự án lần trước đã ký kết với ông Lâm, vẫn đang tiến triển rất tốt. Chỉ có đêm nay là sinh nhật của ông ta. Và dĩ nhiên Thiên Bảo và cả cô đều có thiệp mời đến dự. Thiên Bảo tối nay diện một bộ Tây Âu màu xanh neon không quá cầu kỳ. An nhiên cũng kiến đáo trong bộ váy Màu body bó sát cánh kim Phần vai hơi trễ Phần cổ rộng khéo léo Khoe vừa rảnh ngực trắng nõn nạ Mái tóc thả tự nhiên buông dài ống ả Khuôn mặt vốn đã có nét đại cát Nhưng tào nhã Nên cũng không cần make up quá cầu kỳ cô cùng thiên bảo cứ như thể Một đôi tiên động ngọc nữ Nhẹ nhàng bước tiến vào sánh tiệc đầy khách quý Xin chào ông Lâm Chúc ông sang tuổi 51 được nhiều sức khỏe Tương lai cũng gạt ái thêm nhiều thành công hơn Cảm ơn Đình Tổng Hôm nay rất hân hạnh khi được cả cậu và cô An Nhiên tới đây Dựa buổi tiệc sinh nhật này Mời hai người vào trong Để tôi đưa cho hai người đến chỗ ngồi Ông Lâm đúng là nhiệt tình quá mức Thân là chủ buổi tiệc mà lại muốn làm bồi bàn An Nhiên miếm môi một cái rồi ngăn tay Không cần ông Lâm đâu Ông quá ưu ái cho hai em chúng tôi Hôm nay là ngày đặc biệt của ông Ở đây có nhiều khách như thế Sao chúng tôi lại dám làm phiền tới ông Ông cứ để chúng tôi tự nhiên là được rồi Nói xong Thiên Bảo cực nhẹ đầu Rồi cùng cô đi vào trong Bên trong sánh tiệc rộng lớn Tới nỗi chứa hàng nghìn người vẫn còn dư Nhưng mà nhìn qua một lượt Đại đa số những người ở đây Đều là những con người có tầm cỡ Trong xã hội thường lưu Cũng không biết ông Lâm này Làm gì mà có thể quen biết rộng rãi tới như thế Có cả người của chính phủ Thậm chí một vài vị lãnh đạo trong quân đội cũng góp mặt chung vui. Lão già này đúng là không thể đùa được. Cô và Thiên Bảo được xếp ngồi ở chiếc bàn đầu tiên giữa sân khấu. Xem ra cũng để cho mọi người biết được giá trị của người nhà họ Đinh. Lúc này nhân viên mang đến một vài loại rượu, muốn quan khách có thể tự chọn một vị yêu thích. An nhiên tính vốn không đụng đến men say. Thiên Bảo hiểu vậy nên tự ý gọi cho cô một ly theo Em không thích uống rượu thì đừng có uống, uống theo đi cho lạnh. Một chút sự hiểu ý nhỏ lẽ này của Thiên Bảo cũng đủ làm cho cô dịu lòng đi. Cảm ơn anh, em cũng định gọi cốc theo Không cần cảm ơn, anh hiểu em mà. Dạo qua vài nghi thức đón tiếp khách quý, cuối cùng phần chính của buổi tiệc cũng được cử hành trên sân gấu. Ở đó ông Lâm đã thay một bộ vest màu nâu bò thay cho bộ màu cánh dáng lúc ở ngoài sảnh. Ông giống dạc tuyên bố chủ đề của buổi tiệc, đồng thời cảm ơn tất cả mọi người đã góp mặt chung vui hôm nay. Hình như ít có ai để ý một chuyện, rằng bữa tiệc quan trọng lại mang ý nghĩa thân thiết, gắn kết này, lại vắng bóng phù nhân và cả hai đứa con của ông ta. Chẳng lẽ tất cả họ đều bận cùng một lúc? Ngay cả tiệc sinh nhật của một người thân trong gia đình cũng không thể tới. Chẳng bao lâu sau, ông Lâm đã dần đi tới bàn tiệc của cô. Ông ta vẫn niềm nở, nụ cười với mọi người nhưng cô có cảm giác. Lão đang muốn đụng chạm gần gũi với mình hơn. Bằng chứng là lão đang đứng sát ngay sau lưng cô. Tiếng hồn ào của lão vẫn đang phát ra điều đặn trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người trong bạn đều nâng ly chúc mừng ông ta. Mọi việc sẽ không có chị mất tự nhiên khi ông ta cùng ly cùng với mọi người nhưng lại không uống. Trái lại đôi mắt lại nhìn vào ly nước trên tay cô. Cô an nhiên, cô không biết uống rượu sao Không đúng, lần trước cô vẫn uống Mà còn uống được Cô còn rất lịch sự Mỉm cười Bởi vì hôm nay là ngày vui của ông Bạn tính tôi say vào Lo sẽ gây ra chuyện gì đó điên rồ Vậy nên tôi uống cốc theo Xem như là đang thành tâm để mặc ông đấy ông Lâm Ông ta đột ngột phá Lên cười rồi cùng ly với cô Cô đúng là nói khéo léo Hàng gì tất cả hàng mục Quan trọng của công ty Hầu hết đều là do cô đi bàn bạc ký kết. Và nó rất thành công. Thôi, sao cũng được. Tôi cùng với cô cạn hết ly này nhé, cô gái xinh đẹp. Được thôi, mời. Ông ta không quên nhìn sang Thiên Bảo. Nhớ mày một cái, ngủ ý cùng cạn ly. Thiên Bảo cũng lịch sự nâng ly, rồi dốc đầu uống cạn. An nhiên uống phần của mình, uống một hơi mới nhận ra. Nơi đây làm nước uống hợp ý với cụ quá. Vị rất vừa nhưng cũng không kém phần đầm đà. Tóm lại là rất ngon, không có từ nào diễn tả nổi hương vị ấy. Ông Lâm uống xong, còn trút ly ngược xuống cho mọi người thấy mình đã uống cạn. Những người có mặt ai nấy đều khen lấy khen để, rằng tử lượng của ông rất tốt. Nhưng thực ra ai lại chả độc được những gì đang được ghi trong mắt họ. Ông ta cũng chỉ đang cố lấy điểm trong mắt cái trẻ thôi. Chưa đi vài bước, lại say nằm ra đó bây giờ. Lúc này ông ta lại nhìn cô nhưng ra ly nước cô đang uống Chẳng vơi đi được bao nhiêu Nên lại nói Nước uống này không hợp khẩu vị của cô sao Sao uống ít thế Lần này cô không cần trả lời Vì thiên bạo đã gai mắt Cái lão trâu già khoái gầm cỏ non Nên khó chịu lên tiếng Món ăn nào còn chưa lên Ông bác cô ấy uống nhiều quá Làm sao lát nữa ăn được chứ Còn nhiều khách như thế Ông cứ để chúng tôi tự nhiên là được rồi Không, cô ấy nói sẽ nể mặt tôi Uống thêm tí nữa đi Hay là cứ để tôi Nói rồi ông liền cầm ly nước của cô Cô lại thấy ngại ngùng với mọi người Vì hành động kỳ quạt này nên giật lại Hai người cứ thế mà cầm chặt ly cocktail Và rồi không biết ai đã vô tình hay cố ý Để nó rơi xuống bàn Nước con bắn tùm tuế lên người cô Tôi xin lỗi, cô có sao không? Ai nhi, em có sao không? Có bị thương không? Ông Lâm cùng với Thiên Bảo vội vã Vỡ lấy căn giấy Lâu lấy lâu để phần váy đang bị ướt Mặc dù vậy cô vẫn còn bối rối Mà đứng phát dậy Ờ không sao không sao Chỉ là dính chút nước thôi Tôi vào nhà vệ sinh một lát Nói rồi cô liền quay lưng bỏ đi Thiên Bảo nhân lúc cô đi mất Liền ném ánh nhìn như sát thủ vào mặt ông ta Anh nhìn đi một lúc Cũng tìm được nhà vệ sinh Có điều không biết thế nào tầm mắt lúc này Lại xa sầm như một kẻ tuột đường huyết Cô viện tay vào thường Đầu lắc nhẹ nhẹ cho qua đi cơn đau Nhưng mà hình như càng lúc Tầm nhìn lại càng mơ hù ảo mộng như người say Biết nhà vệ sinh ở ngày trước mắt Cô cố đi qua đó Định rửa mặt cho tỉnh táo Mà kệ đôi chân đang loạn choạn Trong người cũng đột nhiên rung lại bẫy Rồi dần mất sức Cô gái à, coi chừng Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh Cô nghe phía sau vòng tới tiếng hoài đó Đang muốn cảnh cáo sự cố Còn chưa kịp quay lại Cả người đã bị ôm gọn lấy Cùng lúc đó Choảng Một tiếng động của sự vỡ thủy tinh vàng linh Hóa ra bóng đèn chùm Tại lối đi ở nhà vệ sinh bị hỏng Nhân viên an ninh của nhà hàng Đã phát hiện và đang gọi người đến sửa Chỉ là chưa kịp đến Để biện báo Mới khiến cho cô suýt chút nữa Thì gặp nguy hiểm Hàng nhiên đưa đôi, đôi mắt lờ đờ, nhìn lên khuôn mặt người đang ôm siết lấy cô. Không biết quen hay lạ, nhưng cái hôm này, hơi thở này lại khiến cho cô cảm thấy quen thuộc, lẫn quyến luyến khó tả. Anh... Anh là... Má nó em trúng thuốc rồi. Tôi... tôi không biết. Em mà biết thì đã không thế này Mấy năm trôi qua tại sao cứ ngu ngốc như vậy, không khôn lên được chút nào vậy? À, anh... Anh... Anh cái gì? Nằm yên đi. Hắn châu mày có chịu. Giữa cầu hắn cuối người bế bỏng cô trên tay. Thiều lối thoát hiểm mà mang cô lên tận trên. Nơi có phòng nghỉ như khách sạn. Hai người vừa đi khỏi. Lão Lâm cùng với thư ký riêng cũng chạy tới nơi. Nhìn thấy đám người đang sửa chữa bóng đèn nhưng không thấy ai nhìn đâu. Thì nóng lòng, hỏi trỏng. Cô gái vừa nãy vào đây đâu rồi? Có ai thấy không? Ông ta lấy làm lạ. Số thuốc mê trong ly cocktail Đủ để cô vài bước là ngớt đi Nhưng sao lại không thấy người đâu cả Mới lờ mát đi có tí xíu Lại để sỏng mất cơ hội Ngàn năm có một rồi sao Quản lý của nhóm công nhân nghe ông ta hỏi Cũng liền thật thà mà đáp Có phải cô gái uống say không ông Lâm Đúng, cô ấy đâu Lúc đấy cô ấy say quá Xuyết chút nữa bị đèn rơi trúng người Cũng may lúc đó có một người đàn ông đi tới Giúp cô ấy tránh sang một bên Sau đó hai người họ đi đâu tôi cũng không biết. Người đàn ông sao? Mấy người nói gì? An Nhiên đâu? Ai đưa cô ấy đi? Đúng lúc này Thiên Bảo từ phía sau ông Lâm đi tới, nghe được cuộc trò chuyện này, anh nóng ruột lao tới, Trưng mắt nhìn đám công nhân. Nhưng thực tế là đang ngầm tỏ thái độ bất mãn với ông Lâm. Ông Lâm đương nhiên ngửi được mùi thuốc súng, vội vàng lấp đi cơn giận dữ sắp phun trào của Thiên Bảo. Đinh Tổng xin đừng nóng vội Để tôi kêu người đi tìm cô Nhiên Chắc ai đó thấy cô ấy say Nên đưa đi đâu đó quanh đây thôi Để tôi Ông vừa nói gì Cô ấy vừa uống một ngụm cocktail Thì liền say sao Ờ ý tôi Ý tôi là Thiên Bảo ngầm hiểu được ngụ ý Trong lời nói của lão ta Anh biếm môi tức giận Khóe mắt đã phúng ra tia lửa Tiến lại gần sát trước mặt lão Tốt nhất Cô ấy không có bớ ổn hay tổn hại nào Nếu không tiệc sinh nhật của ông hôm nay Tôi nhất định sẽ biến nó trở thành đám dỗ của năm sau Ông nghe rõ hay chưa Nói rồi anh bỏ đi Với cơn nóng nảy hường hợp Quản lý nhà hàng nghe nhân viên báo có việc Nên cũng vội đi tới Đúng lúc thiên báo gặp được Liên hùng hổ ra lệnh Tôi cho các người trong vòng 15 phút Phải tìm ra cho được đinh an nhiên Nếu quá thời gian Tôi vẫn không thấy cô ấy Cái nhà hàng này tôi cho tháo gỡ ngày đêm nay. Quản lý chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhận ra lời đe dọa như muốn bốc mồ Quốc mã này liền rung lên như cậy sấy Dạ, Đinh Tổng bình tĩnh, để tôi xem lại có chuyện gì đã. Xem cái gì, còn không mau lên phòng an ninh cùng tôi xem lại hết tất cả camera. Ờ, dạ đúng rồi, mời Đinh Tổng đi theo tôi lối này. Lão Lâm từ lối nhà vệ sinh, nhìn tiếng bão đang gấp rút. Đi tìm người mà tâm cơ lại mang nhiều suy nghĩ Cuối cùng ông ta lại nói với thư ký Cậu kêu người đi tìm An Nhiên đi Nhất định phải tìm cho ra cô ta Trước cái tên họ Đinh đó Nếu không chuyện này không thể dàn xếp được đâu Nếu có gặp người đàn ông kia Thì cũng điều tra thân tế luôn cho tôi Tôi không biết ai lại có gan tới nổi Dám mang con mồi mà tôi đã cất công săn đón mấy hôm nay Dạ tôi đi liền Nhớ phải cẩn trọng Còn đám người đã bỏ thuốc vào ly cocktail đó. Dạ tôi biết phải làm gì. Lúc nãy vừa xong tôi đã cho mỗi người một ít tiện để họ nghĩ việc đến nơi khác sống. Tốt, tên tinh thiên bảo đó nếu tìm được nhân chứng chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Cứ xử lý như vậy cho chắc đi. Cô đi làm việc đi. Dạ tôi biết rồi. Thiên bảo cùng với thư ký theo quản lý vào phòng an ninh. Tất cả camera ở mọi ngóc ngách đều được kết nối vô cùng chặt chẽ. Số con người, bao gồm cả anh và thư ký, ai nấy đều căng mắt, nhìn mấy đoạn video được phát lại trong khoảng thời gian, cô rời khỏi bàn tiệc. Nhưng lại thay đoạn camera ở khúc nhà vệ sinh nữ cũng là nơi chiếc đèn kia bị hư, đã không thấy đâu. Tiếng báo bị Đức mạnh mối, nên tỏ ra cẩu gắt. chúa các người làm ăn kiểu gì thế? Camera cũng để hư, không chịu báo trì là sao chứ? Hay là các người đã cấu kết với ai? Để đưa người của tôi đi đúng chứ Vì quản lý lại vội hốt hoảng Và không đâu Đinh Tổng Chắc là đường dây bị ảnh hưởng bởi chiếc bóng đèn hư Anh cũng biết đội ngũ của chúng tôi Đang tu sửa lại chỗ đó kia mà Một nhà hàng tầm cỡ như các người Mà cũng để xảy ra sự cố này Thật đúng là khó ai có thể tin đổi Vậy các người còn không mau cho người lục soát Tìm em gái cho tôi Dạ dạ dạ Tôi đã điều động người đi tìm rồi Đinh Tổng à Anh có thể nào bình tĩnh sang phòng viết của chúng tôi Đợi tin tức không Thiên bạo đúng bực mình Anh thở mạnh đồng thời liếc mắt Như muốn giết người và anh quản lý Sau khi ra ngoài Trên đường đến phòng vip Anh lại nói nhỏ giọng với thư ký của mình Cậu cho người của mình đi tìm em ấy đi Tôi sợ ai đó sẽ làm tổn hại tới em ấy Nhớ Nhất định không được đưa đến bệnh viện Cho dù tìm được người trong tình trạng nguy cấp thế nào Cũng phải mang về nhà cho tôi biết chưa Dạ Đinh Tổng Trong một căn phòng khá tối đèn Nhật Minh đang ngồi cạnh bên An Nhiên Khuôn mặt hắn nghiêm nghị Không hề có chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cô Khí chất toát ra từ người hắn Cũng đặc biệt lành lẽo Nếu không thể nói là quá ưu ám Như màn sương mù trong đêm vắng Anh Minh Những đoạn ghi hình Cảnh anh đưa cô An Nhiên đã được xử lý hết Người tôi cần đâu và bác sĩ hứa cũng đã tới Ông ấy đang ở ngoài cửa Khi ông ta vào đây đi. Dạ. Lý Hào là một trợ thủ, cũng có thể gọi là anh em, cùng sống cùng chết có nhau với Tống Nhật Minh. Lý Hào rất thông minh, nhạy bén, và đặc biệt anh ta là người hiểu tính khí của hắn nhất trên đời. Vài giây ngắn ngủi theo sau Lý Hào là một vị bác sĩ có vẻ già nua. Nhìn ông ta chắc cũng đã gần 60 tuổi, mặc dù vẻ ngoài còn khá phong độ, như dựa trên tuổi nghề cũng không dưới 30 năm cầu Minh, sao lần này cậu lại kêu tôi đến đây? Cậu không khỏe chỗ nào sao? Nhật Minh có vẻ nể vị bác sĩ này hắn nghe giọng điều của ông liền đứng lên trầm giọng. Phiền ông rồi, hôm nay không phải tôi bệnh. Tôi muốn ông xem qua cho cô gái này giúp tôi. Cậu muốn biết chuyện gì? Tôi muốn biết trong người cô ấy có chỗ nào bất thường hay không? Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu. Vậy thì không biết được đâu. Ở đây không có máy móc tối tân. Hoặc chí ít, là mấy xét nghiệm đơn giản nhất. Tôi là y chứ không phải thánh. Tôi không thể nhìn mặt bác bệnh được đâu. Bác mạch, trận đoán trong người cô ấy đang có gì không ổn cũng không được sao? À, cái đấy thì được. Vậy ông làm việc đi. Trong lúc chờ đợi, Lý Hào ra hiệu có chuyện muốn nói với hắn nên ngoát tay ra ngoài. Hắn không muốn rời tầm mắt khỏi cô nên kéo nhẹ cửa rồi bước ra ban công. Có chuyện gì thế? Anh Minh, lão Lâm đang cho người xử lý nhóm nhân viên bỏ thuốc bao ly nước của cô Nhiên. Vậy thì sao? Lý Hào đột nhiên mỉm cười đắc ý. Anh đúng là xuất quỷ nhập tận. Có thể đoán được ông ta sẽ dở trò trẻ con này với cô Nhiên. Nên còn nhanh tay cho người thêm vào một tí thuốc. Nếu không với cái lá gàng nhỏ xíu của lão Lâm cùng với một ít thuốc an tận đó làm sao đủ để cô Nhiên ngủ say đến như thế chứ? Cuối cùng là cậu muốn nói gì đấy? Hắn lại lành lùng Nói chuyện có một chút kiên dạ Lại khiến Lý Hào ác hẳn nụ cười Ý em là không hiểu anh làm như vậy để được gì Vốn chỉ anh có thể đường đường chính chính Đưa cô nhiên đi Sao lại phải âm thầm làm mấy chuyện này chứ? Lúc này hắn mới xoay lưng Rồi lại nhìn ra phía xa xăm Điều bộ này giống như một kẻ tương tư Hoặc một người đã từng đi qua dòng tố bảo bụng Bất chợt trầm lắng Nhớ lại những chuyện bi ai Hoàn cảnh của cô ấy có hợp lý Để tôi đưa đi hay không Nếu có thể đưa đi Thì cũng phải để cô ấy biết hết sự thật Lúc đó đi hay không Tùy vào quyết định của cô ấy Anh vẫn cứ nghĩ cho cô ấy như thế Anh quên là Con bà nhà cậu Tôi không cho cậu dám nhắc đến mấy chuyện đó Giọng nói của hắn nghiêm túc Trầm lắng hơn Đến câu chửi đơn giản Cũng làm Lý Hào giật mình Dạ em không dám từ giờ trở đi Em sẽ nghe theo lệnh của anh Mà làm việc Mấy chuyện khác em không hỏi nữa Càng biết ít càng sống lâu Vì cậu biết chừng mực mới xứng đáng Được đi theo tôi lâu dài Dạ cậu Minh Nói một hồi hắn lại trở vào trong Sau khi bác sĩ thăm khám qua một lượt Thì lại nói Cậu Minh Tôi thấy là cậu nên đưa cô gái này Đến bệnh viện để kiểm tra cho kỹ Mặt đập lúc nhanh lúc chậm Lúc yếu, lúc rất yếu Có lúc mạnh lúc rất mạnh, nhưng mà theo tôi phán đoán, cô ấy đang sử dụng một loại thuốc dạng kích thích lâu dài. Nếu còn kéo dài, tôi e là sức khỏe, thậm chí, thần trí của cô ấy sẽ gặp vấn đề không nhỏ đâu. Nhật Minh nhíu mày hỏi, vấn đề không nhỏ? Cái này phải được xét nghiệm kỹ càng mới biết được cô ấy đã sử dụng thuốc gì và đã kéo dài trong bao lâu, từ đó mới xác định được hệ lụy. Không cần nói dòng dài với tôi, chỉ cần nói cách làm. Ngoại đưa người tới bệnh viện Vậy bây giờ tôi lấy cả máu và tóc của ấy Về xét nghiệm Khi nào có kết quả tôi sẽ báo ngay cho cậu biết Làm liền đi Tôi biết rồi Thiên bảo đang trong thàn máy Lúc nãy tới giờ tìm khắp 4 tầng lầu Mà vẫn không thấy tâm hơi cô đâu Cảm giác có chuyện bất an Anh liền điện thoại về cho bà tình Nhưng giọng nói không thao thao như thường lệ Trái lại theo tao Như sợ lộ ra chuyện gì đó Mẹ, anh Nhiên đột nhiên biến mất Bên kia, bà Tinh cũng lộ rõ nét hoang mang qua cầu nói Sao? Nó đi đâu? Sao con không theo sát nó? Con có như chỉ sơ sốt một chút thì không thấy con bé đâu nữa Con còn không mau đi tìm đi Con đang tìm, chỉ là có chút không yên nên mới gọi cho mẹ Con lo mau đi tìm nó đi, nhớ kỹ Con biết rồi, có thế nào cũng không đưa em ấy tới bệnh viện Tốt. Đúng lúc này cửa tăng máy mở ra Một nhân viên cũng vừa hay chạy tới báo điên Tổng, tìm thấy rồi Chúng tôi biết quan nhiên đang ở đâu Thiên Bảo vội cất điện thoại vào trong túi Hấp thấp chạy theo nhân viên Cánh cửa phòng nơi cô đang nằm bật mở Thiên Bảo lật đật chạy vào trong Nhưng lúc này trong phòng chỉ có một mình cô đang nằm ngủ Còn lại không có ai cả Thiên Bảo một thân bế cô ra ngoài Mắt lại nháy ra hiệu cho người của mình tìm người đàn ông bí mật đánh 5 lần 7 lượt đưa cô đi. Không hiểu lý do gì nhưng linh cảm đang nói với anh. Người lần trước đưa cô đi mất khỏi công trường và người lần này chính là cùng một người. Vốn dĩ thời buổi hiện đại muốn tìm một người không hề có nhưng chẳng hiểu sao những đoạn camera có thể bắt được khuôn mặt người đàn ông bí mật đó thì liên tục gặp trục trặc không thể phục hồi. Rốt cuộc người này là ai? Thế lực như thế nào? Tiếp cận an nhiên là có mục đích gì? Thiên Bảo đưa cô đi theo lối thoát hiểm rồi cõi bữa tiệc rồi về thắng biệt thừa Đinh Gia Bà Tình có vẻ nồm nóng Nên đã đợi sẵn ở cửa chính Thế nào? Nó bị làm sao vậy? Sao lại bất tỉnh? Chuyện dài lắm Mẹ giúp con gọi bác sĩ nhà mình đến Rồi con kể cho mẹ nghe Vậy con đi nó lên phòng đi Việc an nhiên rời cõi nhà bằng sự lộng lẫy Trở về lại hôn mê bất tỉnh trên thầy thiền bảo Nhanh chóng được truyền đến tay dì Hảo Dì vẫn đang ngó mọi chuyện vật vảnh ở phía sau Nhưng hay tin cô liền bỏ dở Chạy lên phòng riêng Nơi cũng đang có thiền bảo ở bên trong Cậu chú à, cô nhiên bị làm sao vậy à? Không sao, dì ra ngoài đi Tôi chăm sóc cho con bé quen rồi Hay là để... Dì Hảo, dì ra đây tôi bảo Dòng bà tình vang vòng từ phía sau Dì Hảo quay lưng lại Đã thấy nét nghiêm nghị Lần chút ý sự gian ác trên khuôn mặt dạ nua Dì nhìn cô lần nữa Rồi đi ra ngoài Không ai biết được Mỗi lần nhìn thấy cô như thế Lòng dì lại đau lên như có ai cạo xé Bà tình đi trước Dì Hảo chầm chầm bước theo sau Cả hai vào phòng riêng của bà tình Cánh cửa đóng chặt Khi đó dòng bà mới cất lên Nghe bảo dạo này Luôn có một người thần bí, liên tục lén đưa an nhiên đi mất ở đâu đó. Dì có nghe con bé kể về chuyện này không? Dì Hảo nhìn bà rồi thẳng tắng Dạ, chuyện này thì tôi không nghe từ bà chủ. Thật là mệt mỏi, dì ở nhà này cũng ngót nghét mấy mười năm. Hầu hết chuyện to chuyện nhỏ, dì cũng thông tuệ được gần hết. Nhưng mà tôi đã nhắc nhở chị rất nhiều lần. Biết nhiều thì tuổi tọ càng bị rút ngắn. Muốn yên tâm qua hết tuổi xế chiều thì phải biết mù, Biết cầm đúng lúc Nói tôi nghe xem Bà không bếp xếp chuyện gì đó cho An Nhiên nghe chứ Dạ không thưa bà chủ Tôi làm gì thân thiết với cô An Nhiên như thế vả lại tôi cũng không biết chuyện gì Làm sao mà dám đặt điều bìa chuyện <cười> Nếu bà thực sự biết như thế Thì tôi chắc chắn Nửa đời ngắn ngũi của bà Ở đây tôi đảm bảo sẽ an nhạc hưởng phước Còn nếu trái lại thì bà hiểu kết cục rồi đấy bà vẫn còn nhớ đứa con trai bị bại não của mình chứ bà Hạo vốn là người phụ nữ không có gia đình nhưng lúc trẻ, trong lúc đi làm về đường khuya thanh vắng đã bị xâm hại đến nỗi mang thai là trẻ mồ côi nên không có ai săn sóc hay để mắt lúc hay tiên mình mang thai đã muốn quyên sinh cả mẹ lẫn con nhưng cũng may lúc đó xe của bà tình vô ý đi ngang nhìn thấy điều bồ của dị đứng thả hồn trên thành cầu bà Tình nhận ra ngay điều kỳ lạ nên đã ra tay giúp đỡ và cưu mang đến nay. Sau khi biết dì Hảo đang mang thai và tình hình kỳ quệ của hai mẹ con, bà Tình đã rủ lòng thương để dì lại làm việc trong nhà. thai Nhi lớn lên đến tháng thứ 5. Sau một vài xét nghiệm chuyên sau, bác sĩ kết luận não của thái Nhi hoạt động không bình thường. Khi ấy dì Hảo như gục ngã nhưng cũng may bà Tình đã khuyên bảo động viên ngày đêm Nên dì Hảo mới vượt qua được cú sốc và sinh ra đứa bé. Tuy nhiên, đứa trẻ khi sinh ra đã bài não, tiền bạc tích góp bao nhiêu lâu nay đều đổ dồn vào nó, đến mức mọi thứ sắp cạn kiệt. Bà tình lại gian tay giúp đỡ mẹ con bà lần nữa. Biết dì Hảo khi ấy bị trầm cảm sâu sinh, lại biết dì cũng sợ đứa trẻ bị miệng đời dị nghị, đã không có cha, còn bền tật. Nên bà tình đã một tay đem đứa trẻ ấy đến một nơi khác để thuê người chăm nuôi khi ấy cứ nghĩ mọi chuyện đơn thuần không sao cho đến khi nhà họ Đinh đã xảy ra nhiều biến cố mang rợ thì vô tình lại khiến cho dì Hảo bị điều khiển bởi sự tồn tại của đứa con trai lúc này dì Hảo nghe bà Tình nhắc tới đứa con năm xưa bà rưng rưng nước mắt thấy sợ hãi và tội lỗi đầy mình bà chủ tôi xin bà cho tôi gặp nó một lần được không bão nằm trùi qua tôi thật sự rất nhớ nó Cũng rất ân hận vì năm xưa đã bỏ mặt nó không lo. Bà tình mỉm cười. Bây giờ ân hận thì được gì? Nếu thật sự thương nó thì phải biết làm thế nào, để nó có được cuộc sống thật tốt chứ. Tôi vẫn luôn làm theo ý muốn của bà. Những chuyện nhà họ đinh tôi không biết gì cả, cũng không có ý đi bêu xáo mọi người. Xin bà đừng làm khó con trai tôi. Tôi cũng chẳng làm khó ai. Năm xưa nếu tôi muốn làm có Thì đã không cưu mang giúp đỡ cho mẹ con gì Dị bây giờ không cần biết gì cả Chỉ cần im lặng Đến khi Thiên Bảo nó một tay nắm hết quyền lực Và sáng nghiệp Đến lúc đó tôi sẽ cho bà và con trai bà trùng vùng với nhau Tôi biết rồi thưa bà chủ Nửa đêm Trăng treo lơ lửng nơi khóc trời u tối Thiên Bảo lúc này đã về phòng Ngoài ban công Anh Thảnh Thôi riếp một vài hơi Trồng ống thuốc lá điện tử Thứ này không thể làm cho con người ta nghị ngập Nhưng nhấm nháp nó Cũng khiến cho khẩu vị được thay đổi Điện thoại trong tay anh Vẫn đàn nối đến một cuộc gọi Khủy tay đặt lên thành lan can Tư thế thả lỏng hơi ngã người ra phía trước Nhàn nhã nói chuyện Em chưa ngủ nữa sao Em chưa Anh chưa ngủ sao em dám ngủ trước được Em ngoan như vậy à Là đợi anh ngủ trước Hay là nhớ anh không thể chợp mắt Thấy ghét quá, biết hết lòng dạ người ta rồi còn hỏi Nhưng anh sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn hết cả chứ Giọng nói vừa ngọt ngào, như pha mực, vừa thanh thoát của Yến Nhi Khiến Thiên Bảo phải nao lòng cười nhẹ Đúng là thời điểm này không ai quan tâm anh hơn em Mọi việc của anh vẫn ổn, chỉ là thời gian này Để em thiệt tòi như vậy anh cảm thấy có lỗi quá Cô ta vì cười đáp Anh biết em thiệt tòi là được rồi Sau này ổn hết mọi việc rồi Anh phải biết bù đắp cho em đó Yên tâm Chỉ cần suôn sẻ Anh nhất định sẽ cho em ngồi vào vị trí Không phải ai cũng muốn Em chờ anh Có chuyện gì cần em hay gia đình em giúp đỡ Anh cứ lên tiếng Em lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng cả Anh biết rồi Em ngủ đi khuya lắm rồi Dạ anh cũng ngủ sớm nha Bye anh Cùng lúc này khi đồng hồ đã điểm qua một giờ sáng, An Nhi vẫn đang ngủ say, lại bị vài cơn ác mộng mông lung, làm cho mơ hồ đầm địa mồ hôi. Giấc mơ hồn này rất lạ, không phải người đàn ông lúc trước mà lại là một ông già đang bạo bệnh, nằm liệt trên giường. Ông đang nằm trên một chiếc giường gỗ rộng lớn, đôi mắt với lớp da nhăn nhiều cháy xệ đang hướng về phía cô. Cái miệng móm sợm, hốt sâu vào cũng mấp mấy, muốn nói gì đó. Gì? Gì? Phải xem, xem kỹ. Đây không ai khác, chính là Đinh Quang, lão ông nội của Thiền Bảo, cũng là người đã mang cô về nhà này, tầng thâm nuôi dạy đến khi thành người. Trong giấc mơ đó, cô đã hòa khóc chạy vội lại quỷ gối xuống sát bên cạnh ông. Nước mắt hoàng khuất, từ đó ùa về rồi trực trào như suối đổ. Ông ơi con nhớ ông lắm Ở đây không có ai thương con Đứa trẻ này thực sự rất nhớ ông Gì Gì Hãy Hãy Ông nói gì, ông muốn nói gì hả ông Ông Quang cứ lỡ lỡ nói hoài Không thể tròn vành rõ chữ Ngay cả ý bào quát của cậu nói Ông muốn thốt ra Cô cũng không thể đoán chừng được nữa Một lát sau khi giọng nói của ông Càng ngày càng yếu ớt Và thưa giận Cô nhóm người dạy, kề sát bên tại, muốn được nghe cho rõ. Cuối cùng cô cũng nghe và hiểu được hai tiếng gì chút. Đó, đó là gì hả ông? Ông ơi, ông! Sau câu nói đó, cô chợt bừng tỉnh, hơi thở trồn dập như vừa chạy bồ vài km. Cả người ướt đẫm mồ hôi, như đang vào phòng sông hơi. Đôi mắt lại thất thần ngợ nghệt, không rõ thực hư. Trong đầu rối loạn thậm chí, Đang đầu lên nhỏ nhói. Cô ngồi dậy bó gối, sát thành giường. Quá khứ mơ hồ hiện tại đã trở thành một mớ bồng bông. Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mình lại có cảm giác bạn thương đã quên đi rất nhiều chuyện cơ chứ? Giấc mơ vừa rồi làm cho cô tỉnh cả ngủ. Bước xuống giường, cô lại rót cho mình một ly nước, uống cho định tâm. Vừa nhâm nhi cô lại vừa nghĩ ngợi những gì ông quan đã cố nói ra trong giấc mơ. Dì chút, Tại sao ông lại nhắc tới cô với chuyện gì chút? Đây là cơ mật của nhà họ Đinh, một người ngoài như cô làm sao có thể biết tới. Nhưng mà người cô lúc đầy ủi hoải thậm chí nhức nhối quá. Có lẽ tác dùng phụ của thuốc mê đã khiến thân thể này của cô rìu rã. Bụng đói trống rỗng kêu ồn em. Cô tặc lưỡi bỏ qua tất cả suy nghĩ hỗn đồn, muốn xuống bếp tìm chút gì đó để bỏ bụng. Vừa tay ra bộ quần áo thoải mái hơn. Cô chưa kịp ra khỏi phòng thì dì Hảo đã tìm tới. Trên tay còn mang theo chén cháo thịt bò thơm lừng nước mũi. Dì vẫn như thế, vẫn biết mỗi khi cô mệt mỏi thì chỉ thích ăn cháo. Con dậy rồi hả? Dì còn lo con đang ngủ, nên mới không dám đi mạnh chân đó. Sao giờ dì chưa ngủ nữa? con bệnh thế này sao dì có thể yên tâm ngủ? Dì biết con thích ăn cháo thịt bò nên nấu cho con một ít đây. Định lên gọi con dậy ăn rồi ngủ tiếp Mà con thức rồi thì qua đây ăn cho nóng Dì tốt với con quá Cái bụng nhỏ này của con Đang định con kêu đói đây Cũng may là con có dì Dì Hảo đặt xuống bàn cho cô An nhiên cũng vui vẻ đi tới Ngồi xuống Vừa thổi vừa húp sộp soạt Rất ngon miệng Hạnh phúc nhất đời người Chẳng phải là buồn ngủ thì gặp chiếu manh Đang đói thì gặp gói xôi hay sao Được một lúc dì Hảo lại ấm giọng nói khẽ. An nhiên. Con có tình cảm đậm sâu với cậu tiên Bảo không? Cô đang ngăn liền tay. Nghe dì hỏi cũng có chút sừng lại, nhưng vẫn vui vẻ. Sao dì hỏi như thế? Thì con cứ nói đi. Con cũng không biết. Con chỉ biết mỗi lần được anh ấy quan tâm một chút, con liền cảm thấy rất thích. Vậy lúc cậu ấy hờ hưởng, con dường như thấy bình thường. Nhiều khi cũng không quan tâm lắm Bởi vì anh ấy vốn bận mà gì Nghe vậy dì Hảo liền tạc lưỡi Như vậy đâu phải yêu chứ Yêu là con sẽ thấy hạnh phúc mãn nguyện Với những hành động quan tâm nhỏ nhặt Mà cậu ấy dành cho con Lúc cậu ấy không quan tâm con Không có thời gian cho con Con lập tức cảm thấy bất an Sau đó còn nghĩ ngợi lung tung Tim con cũng đập loạn lên Không yên vì mãi vẫn vơ Giờ này người ta đang làm gì Ở đâu Tại sao lại không nhớ tới con? Dì Hảo cắt nghĩa xong cô liền ngủ ra. Vì thực sự cô cũng đang nghĩ bản thân chỉ đơn giản xem thiền bảo là một người anh trai. Còn về tình cảm trai gái thì chưa tới. Hôm nay con thấy tâm trạng của dì không được tốt lắm. Dì có chuyện gì đâu mà không tốt. Dì chỉ đang quan tâm nên hỏi thăm con một chút thôi. An nhiên, con ở trong nhà này con có được vui vẻ không? Con cũng không biết. Ở đây là nơi duy nhất con có thể tá tốt vả lại ông nội cũng đã kỳ vọng vào con rất nhiều Còn bây giờ không muốn Cũng không thể rời đi gì à Nếu ở đây thực sự không vui Con hãy đi đi Đến một nơi mà con thấy tâm trạng của con thật sự vui vẻ Đó mới chính là cuộc sống vì sao vậy Sao gì càng nói con lại càng cảm thấy có gì đó khác lạ Không có Dì đang quyên con thôi Lúc này cô lại nhớ tới giấc mơ, liền kể cho dì nghe. Dì Hảo nghe xong lại lộ ra nét mặt sợ hãi. Ai nhiên, ở trong nhà này con nhất định không được nhắc tới chuyện Di chúc cho bất cứ ai. Con còn nhớ lời dì dặn không? Phòng của ông là chỗ cấm kỵ Ngoài chuyện không được nhắc tới Di chút con còn không được vào phòng của ông nữa. Phản ứng của dì càng khiến cho cô khẳng định có chuyện không hay. Nhưng cuối cùng cô lại chọn cách trấn an. Con biết rồi, con đã kể với dì... Về giấc mơ thôi chứ không có ý gì khác Bây giờ con ăn xong rồi Trời cũng đã khuya Dì xuống ngủ sớm đi Vậy đưa chén đây dì đem xuống luôn Còn đó lo mà ăn ngủ cho tốt đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh Rồi đêm về nằm mộng Con biết rồi mà dì Cô cười nhẹ tiếng dì ra cửa Nhìn dì đi xuống hết cầu tàng Mới chịu trở vào phòng Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô Chờ cảm thấy rất tò mò Trước đây dì Hạo có nói cô gặp tai nạn gì đấy Nên đầu bị ảnh hưởng Có rất nhiều chuyện trong quá khứ cô đã bỏ quên Nhưng đó đều là những chuyện bình thường Không đáng nhắc đến Nên chẳng có ai cố gắng khơi lại để cho cô nhớ Nhớ tới ông Quang Tuy rằng dì Hảo luôn nhắc nhở Nhưng cũng lâu lắm rồi cô không lên tầng trên Nơi có căn phòng được gọi là bí mật của ông Quang Thôi thì nhân lúc đêm này khó ngủ Lại mơ thấy ông Cô bào dạng lần tìm lên đó Từng bước chân trái dài Như một hồi hào quang Phản chiếu lại quá khứ Cảm giác càng tiến gần lên trên Là cảm giác hạnh phúc và vui vẻ Có lẽ chỉ có lên đây Được gần ông cô mới được cưng chịu Yêu thương nên mới như thế Căn phòng của ông Ở ngày trước mắt Cô tiến lại gần hơn một chút Bỗng cô nheo mắt vì cánh cửa Chỉ đang khép hở Ánh đèn vàng nhà cũng đang tỏa ra từ khe hở Chẳng phải chỗ này là cấm địa sao? Hay là có trộm? Cô chẹp miệng sau đó cẩn thận Tiến tới gần hơn Nhẹ chân, nếp mình bên khung cửa Ghé mát vào bên trong nghe ngóng Lúc này một âm thanh quen thuộc Đang thì thầm vài lời trong đó Cuối cùng là ông giấu ở đâu? con cháu thì đây nhà mà lúc chết Là chỉ đưa di chúc Bản sao cho luật sư Còn ra điều kiện ai tìm được di chúc bạn chính nội dung bí mật Mới được công bố hết Đến chết, ông cũng muốn làm khó tôi. Biết vậy tôi sẽ mạnh tay hơn. Cạch! Ai? An Nhiên vô tình đẩy cửa. Tiếng kéo kẹt của bản lệ vang lên. Do lâu ngày không được mở cửa, bà tình bên trong trừng mắt, quay ngoát ra ngoài. An Nhiên vội lấy tay che miệng, quay mặt đi, chạy đi như tốc độ ánh sáng. Bà tình vô vập ra đến cửa, nhưng cũng chỉ thấy bóng đèn của đó đã khuất khỏi dưới cầu thang. Quá hoàng hút, Kẻ trồn nào không sợ chủ nhà Kẻ cướp nào không sợ anh hùng vãng lai Bà tình hấp tấp chạy ra ngoài Tay ruồn ruồn khóa cửa Miệng ú ớ không dám hét lên Tuổi có già sức có yếu Chân có mỏi Cũng cố gắng hết sức để đuổi theo Không mong thấy được khuôn mặt kẻ nghề lén Chỉ mong thấy được hình dáng Rồi đuổi hình bác chữ Bà đến cầu tan cũng là lúc Cô đã chạy mất dạng Bà cố nén cơn tịnh nộ Lẫn hoàng mang Đi xuống cầu thang tầng 1 mới la lên Trộm Nhà có trộm Màu bắt trộm đi Trọc đêm khuya thành vắng Khi mọi thứ đã bị màn đêm ru ngủ Chất giọng trầm gan của bà vang lên Như chuông báo quân đội Tất cả mọi người trong nhà Đều bị đánh thức trong giây phút ngắn ngủi Kể cả người giúp việc ở tầng nhà sau Cũng phải chợt mình vắt chân lên cổ Mà chạy thuộc mạng lên trên Trộm đâu Trộm đâu Ở đâu có trộm vậy bà chú Bà Tịnh đã nhập vai diễn thì phải diễn cho xuất sắc. Bà ôm ngược thở hỗn hển như người bị hoang xuyển. Dì Hảo lên tới nơi thấy vậy liền dìu bà ngồi xuống ghế. Bà chú ơi, bình tĩnh đi có chuyện gì từ từ nói. Đứa nào xuống dưới pha cho bà ly nước nhanh lên. Dì Hảo vừa vuốt lưng bà tình vừa ra lệnh cho người giúp việc. Vừa hay lúc này thiên bảo đi tới nơi. Nhìn thấy bà tình anh vội vàng xuống nắm lấy tay bà. Mẹ sao vậy, có chuyện gì mà nửa đêm, nửa hôm Mọi người còn tập trung hết ở đây vậy Dì Hảo nói vào Vừa rồi nhà có trộm đó cậu chú Trộm, đinh da mà cũng có kẻ dám trộm sao Có cành cổng, có camera gắt gao Mà vẫn dám đưa đầu vào chỗ chết Cái này tôi không biết Lúc bà chủ hô hoáng, mọi người lập tức tới đây Một số khác thì tản ra xung quanh đi kiếm Tôi thấy bà chủ mệt Nên ngồi lại với bà ấy